Thú Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán kính giả đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh độc truyện Chị Dỗ. Thú Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, chúng ta sẽ tiếp tục được theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếp mồ Côi được viết bởi tác giả Giao Ninh. Ngay bây giờ Thú Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị tập 4 của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe Để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ Trước khuôn mặt bầm trợn của Quang khiến cho y tá lúng túng Cô không hiểu sự tình như thế nào Lúc nãy còn hiền lành mẹ mẹ con con với bà Lan Bây giờ quay ra lại nói đó không phải Còn bắt cô đổ bát canh này đi Tuy rất khó hiểu nhưng mà cô không dám thắc mắc Bởi vì Quang là khách hàng Còn cô chỉ là người chăm sóc Sau khi thay băng lại cẩn thận Theo lời dặn dò cô bưng bát canh gà đen đi Bụng thì đói Trong cái bát canh gà còn ấm nóng Mà thiếu điều thèm nhỏ dãi Cô quyết định mang ra ghế ngồi ăn Đằng nào anh ta không đổ thì rất phí Nhưng khi toan thọ tay vào cái đùi Câu nói của Quang lại vang lên trong đầu cô Đổ bát gà này đi Ăn vào sẽ chết đi. Người con gái nhìn chăm chố vào miếng cà. Trong đầu cô đang có hai luồng ý kiến, đấu đá nhau. Một bên là cứ ăn đi. Đã nghĩ người đàn ông bị thần kinh nói lãm nhảm sao phải tin. Bên kia thì ra sức phản đối. Nếu trong bát này có vấn đề, cô ăn được một chút mà lan ra chết thật thì đúng là không đáng. Khẽ thở dài tiếc rẻ, nhưng cô vẫn chọn cách không ăn mà mang đi tới những con mèo được nhốt trong phòng giải phẫu. Những con mèo hoang này là vật thí nghiệm Chờ thực hành mổ Mấy ngày đã không có ai cho chúng ăn Cẩn thận xét thịt ra thành miếng Nhỏ vào trong lòng Người y tá quan sát chục phút Nhưng không con nào có vấn đề Ngược lại chúng ăn rất ngon Chột dạ cô ấy nói một mình Con gà rõ ngon Thế mà lại phải để cho mèo ăn Cuối cùng có làm sao đâu chứ Đúng là rõ đẹp trai Mà tâm thần thật chứ Người y tá lắc đầu cũng rời đi ngay sau đó. Đến chiều cô đi ra hành lang, nơi mấy cái lồng mèo đang để, tay cô tiện vén tấm che lên thì giật mình thạng thốt, bởi bốn con mèo trong lồng đang co giật. Mắt trợn trắng, chạy cả giải, con thì lờ đờ đứng ngã dối dùi. Vậy là Quang nói đúng, trong bác cành nói thực sự có độc. Nếu như khi đó anh ăn vào, vậy hẳn là đã có chung số phận giống như mấy con mèo ấy. Mà không, kể cả cô cũng thế, Khi ấy cô tiếc mà ăn vào thì cô sẽ chết. Y tá không nhìn được, vội vã chạy về phòng của Quang, cô kể. Sao anh biết, trong bát gã ấy có thuốc độc, anh không sợ sao, người đàn bà đó là ai? Quang vẫn lật tường trang báo, quay sang nhìn cô y tá, anh nói. bảy chính là mẹ kế của tôi. Nếu là lần đầu tiên tôi phát hiện ra, tôi cũng hoảng như cô đấy, chỉ là bây giờ đã qua quá nhiều lần như thế, nên tôi cảm thấy rất bình thường. Ít khi nào tôi ăn cơm ở nhà lắm Vả lại tôi mua rất nhiều bảo hiểm Cô lỡ dở làm sao Thì cũng được bồi thường khá khá tiền. Quang bật cười đáp Cô y tá thì hoảng Trước cái độ coi thường cái chết của anh Phải như cô sống với người ác nhân như thế Cô ta làm con rùa ruột cổ Mà chạy thoát thân còn hơn Lúc nào cũng phải sợ ăn phải thuốc độc như thế Toàn quay đi rồi Nhưng nghĩ thế nào còn lớn cấn Cô quyết định quay lại hỏi anh không sợ chết sao điều gì khiến cho anh cứ phải sống chung với người có giả tâm như thế chứ quan nhìn y tá chăm chú rồi gấp tờ báo lại anh đáp tôi muốn lấy tất cả những thứ vốn thuộc về tôi về gia đình tôi chạy trốn đồng nghĩa với việc tôi nhận mình đã tua bởi thế cho nên tôi sẽ ở lại dành những thứ đáng lý tôi phải có y tá nhìn quan xanh mặt bởi vì trong khuôn mặt quá đổi đẹp trai này lại có nhiều sự hận thù Ngay cả hai con mắt đỏ đỏ đầy giận dữ là đủ hiểu Chúng không hề biết nói dối Tại khách sạn Room May vừa dọn dẹp xong các phòng Cô ngồi nghỉ tại phòng chờ của khách sạn Đã hai ngày trôi qua Kể từ đêm định mềm ấy Quang không đến đây Thật sự May rất nhớ Quang Cô rất muốn hỏi xem anh đang ở đâu Hay đang bận việc gì mà không tới Bởi vì từ trước tới giờ Ngày nào anh cũng tới Xem xét tình hình làm anh ở đây Có nhiều lúc bận, anh vẫn cố gắng ghé qua rồi mới đi. Không hoa khi nói, sự nghiệp đối với Quang còn quý báu hơn cả sinh mệnh. Vậy mà giờ lý do gì anh lại mất hút mấy ngày nay? Mây thở dài thường thường nghĩ tới có hai khả năng. Quang không tới khách sạn. Một là anh đã nhớ ra chuyện đêm đó. Cả hai người, có thể là anh ngại ngùng. Có thể là anh kinh tởm một đứa như Mây. Và khả năng thứ hai đấy là anh đang ở cạnh cô tiên, người yêu cũ đi lấy chồng bao năm, giờ mới gặp lại. Nói gì thì nói, cái gì mình yêu quý mất đi, nay tự dưng lại xuất hiện trước mắt thì Quang lại chẳng sướng quá. Nhưng đấy chỉ là suy luận của mây còn cô không muốn trường hợp thứ hai này xảy ra một tí nào cả. mây rất muốn gọi cho Quang hỏi hang tình hình của anh, nhưng mà cô ngại nên lại thôi. Quản lý khách sạn vừa tới, anh ta mang rất nhiều đồ, Tây lại đang nghe điện thoại. Nghe cái điệu bộ vân già này cô cũng biết là Quang đang gọi về cho quản lý. Lấy cớ chạy ra sách đồ hộ đi vào. Mây để cho quản lý nói xong mới lên tiếng. Anh à, dạo này Quang đi đâu mà không tới đây thế? Anh tưởng cô thân với anh Quang lắm cơ mà. Sao, cũng không biết anh Quang đi đâu à? Người quản lý hỏi lại. Mây lắc đồ cô đáp. Em có thân với anh ấy đâu. Chẳng qua mấy hôm nay anh ấy không tới Em thấy lạ nên hỏi tôi Chứ người khó tính như anh Quang Ai mà thân cho được chứ May nửa đùa nửa thật trêu Nói Quang khó tính thì người quản lý Phải gật đầu công nhận Trước khi rời đi anh cũng nói Lão ấy đang nằm ở bệnh viện quốc tế Nghe đâu lại đánh nhau với anh em trai gì đó Rõ khổ Anh em nhà mà làm sao ấy Năm nào cũng đánh nhau vài lần mới chịu được cơ Anh nói sao Anh Quang nằm ở viện sao Thôi anh cho em nghỉ hôm nay đi Em có việc phải đi Nói xong Mây ba chân bốn cẳng Chạy cất đồ cho người ta Rồi vội vã đi luôn Người quản lý nhìn theo cái dáng gầy gọ băng qua con phố để bắt xe lên viện tìm Quang Mà lắc đầu Hẳn người quản lý này là người hiếm hoi biết được Mây là người có tình ý với Quang Anh cảm thán Thế mà cứ nói dối là không tân Tính thì hòa nhã đấy Nhưng mà xấu quá trong khi ngoài kia có cả vạn đứa con gái muốn chết dưới chân của hắn còn chưa tới lượt. Chẳng có cơ hội cho em đâu. Mày đứng trước sân bệnh viện, nhìn tòa nhà trước mặt, hoang mang, không biết Quang đang nằm ở đâu. Lấy điện thoại ra Toan gọi cho anh. Thì trên tầng 5, Quang đang ngồi ở ngoài hành lang lại trông thấy. Anh gọi, Mây ở trên này. Quang cười cười vẫy tay ra dấu, Mây gật đầu điên cuồng chạy lên tay ướt sủng vì mồ hôi, thằng mấy quá tải không nhét thêm được người, nên mày phải chạy bộ. Tới nơi, mày thở dài như trâu, cô vội vàng hỏi: sao anh lại vào đây? Vai anh bị làm sao? Tài chính đã làm gì sao anh? Có phải liên quan tới chuyện mạnh bị bắt không? Mày vẫn cứ nói vội vàng. Quan thì điềm tĩnh nhìn, anh bật cười kéo cái ghế bên cạnh ra. Anh đáp: từ từ mới kể được chứ. Vội vã làm gì? Chạy như thế cũng phải đợi cho hết mệt mới kể chứ Anh với thằng chính không làm sao cả Chẳng qua mấy hôm nay Đi gọi vốn đầu tư mệt quá Nên anh chọc nó Hai anh em đánh nhau một tí cho vui thôi Sao nào? Khách sạn vẫn hoạt động tốt chứ Có chuyện gì phải báo ngay cho anh nhớ chưa? Quang dặn dò Nằm trong viện nhưng anh vẫn không quên Tới cái khách sạn đang hoạt động mây hỏi Anh bị thế này mà không có ai ở đây chăm sao? Anh không báo cho em. Sước tỉ già thôi, mấy ngày là về. vả lại ở đây phòng dịch vụ, người ta chăm bệnh nhân tốt lắm. Muốn gì cũng có. Em ở lại quán xuyến trong khách sạn cho anh đi. Đi cả rồi anh không yên tâm. vả lại anh cũng có dấu đâu. Là do cô không điện cho anh, nên anh chẳng có lý do mà kể. Quang nói cho mây yên tâm, trong lòng cô cũng đỡ lo lắng đi bao nhiêu. Mây nhìn quang thương hại, cô khuyên. Nếu nhà anh em đã ở với nhau không hợp, tốt nhất anh nên dọn ra ngoài đi. chưa tài chính hung hãn cục xúc như thế. Anh ở ngày nào nguy hiểm ngày đấy. Mà bà Lan có nói gì không? Có trách anh không? Sao bà ấy không cử người tới chăm anh như cái hồn diễm nằm viện ấy? Mày thắc mắc hỏi, Quang lắc đầu đáp. Nó sẽ không có gan đâm chết anh đâu, đừng lo. Nói thật, đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên. Nếu như thằng chính ở ngoài tỏ vẻ hung hãn thì mẹ nó lại thuộc là hàng thâm ngầm Hai mẹ con nhà đấy chung quy lại, chỉ muốn gây khó dễ để anh không được ở cái đất này thôi. Nếu anh đi thì lại dễ dàng cho nhà nó quá. Hai nem cứ thế ngồi nói chuyện với nhau tới sậm tối, quang dục cô. Muộn rồi, em về khách sạn ôn bài đi, thi cử cho nó cẩn thận vào. Mây gật đầu, tuy không muốn nhưng phải đứng lên. Trước khi đi, Mây hỏi lại. Tối em mang cơm vào nhé. 7 giờ. Quang không từ chối mà anh gật đầu ngay, biết làm như thế là phiền phức mất công mây, nhưng ít ra anh cảm thấy mình còn có người nhà. Với lại mấy hôm nay ăn cơm viện tuy rất sạch sẽ và đổi món liên tục, nhưng anh thấy không ngon bằng bát canh rau tí đậu ráng. may chạy về khách sạn, đi tới cửa thì vừa hay Diễm đi tới. Mấy hôm nay không thấy Quang về, nó sợ Quang chết nên đi tới đây tính họ nhân viên xem. Quang có ở đây hay ở phòng nào mà vào thăm trong thấy mây Chạy chạy từ ngoài vào trong Tài sách nách mang Hẳn là nó biết quang bị thương Trong lúc mây cầm túi đi trước không để ý Diễm giật lấy cái túi Bên trong có con cá chép Và một ít gạo nếp mà mây đang tính tối nay Sẽ nấu cháo cho quang Cú giật đột ngột khiến con cá chép dậy đành đạch khỏi túi Rầu cỏ Gạo nếp cứ thế vung vải ra Mây chưa nói được lời nào Thì cái diễm đã lên tiếng chửi Hóa ra, là con chim lợn trú ở đây sao? Tưởng đâu bản lĩnh lắm thuê nhà ở riêng, cuối cùng lại phải cầu cứu anh trai chồng tao ư. Nói mày là dạng chim lợn không sai. Đã xấu, lại còn suốt ngày mang đen đuổi cho người khác. Mâu thuẫn này cũng là do mày cả đi. Diễm chửi to để cho mọi người đi qua nghe thấy, mây liền phản bác. Tôi tới đây làm công, không xin ở nhờ. Tôi kiếm tiền dựa vào sức lao động chứ không ăn của ai cả. Chính chị mới là con người thất đức đấy. Rồi trời sẽ quả báo chị thôi. Diễm đang mang bầu, như vẫn hùng hổ định tấm lấy mây đánh. Nó biết bản thân nó mang bầu lại chỗ đông người thế này. Sẽ không dễ gì mây dám đánh trả. Nhưng Diễm quên mất. Nó đang đứng trước cửa của khách sạn, trông thấy sắp sửa coi đánh nhau. Bảo vệ xếp Diễm ra tận đường, rồi dắt mây vào trong. Họ cảnh cáo. Anh Quang có gửi hình ảnh của chị cho chúng tôi Anh lệnh nếu chị có vào thì miệng tiếp Cho nên chị ra ngoài đi Đừng để tôi gọi cho công an Chúng mày mù sao Chúng mày có biết tao là ai không Tao là con dâu bà Lan Là vợ của anh chính Anh em ruột với anh Quang Chúng mày bỏ ngay cái tay bẩn thiểu ra khỏi tay tao Tao lại báo chồng tao gô cổ chúng mày đi bây giờ Diễm bị người ta dắt đi Thì gạo lên ở Mỹ Ngỡ là nói tay mẹ chồng Cả chồng ra thì họ sợ hãi ấy thế mà hai người bảo vệ càng kéo hơn, họ không sợ hãi mà nói. Thế thì chị lại không biết. Cả ba người nhà chị đều nằm trong danh sách đen của khách sạn này. Kể cả có anh Hoàng ở đây hay bà Lan, anh chính chồng chị đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ làm theo nhiệm vụ được giao. Không những thế, tôi có thể báo công an kiện ngược lại chị về tội gây rối. Vừa giải thích cặn kẽ, vừa muốn nói cho cái con già mồm này biết, người nhà ở đây không ai sợ. Hai người bảo vệ khiên diễm ra tới ngoài vỉa hè, mặc cho nó sấn sổ đi vào. Nhặt lại con cá ít rau thơm, con gạo nếp thì đã lẫn với cát nên cô không dùng tới. Đáng lẽ ra là có đầy đủ nguyên liệu nấu cho quan một nồi cháo cá ngon lành, vậy mà vì cái con dở hơi đó, khiến cho mọi thứ rơi ra. Đúng giờ mây mang cháo vào bệnh viện, vừa đi mây vừa nghĩ hẳn là quan đã đói lắm, vất vả nấu cháo cả tối tuy có thiếu một số gia vị nhưng mây đã dành cả tâm huyết của mình vào trong đó trên giường quang vẫn xem các giấy tờ công việc mãi chăm chú tới nỗi mây để cháo lên bàn mà anh cũng không hay biết cái vẻ mặt đăm chiêu lạnh lùng chốc chốc lại cho mây suy nghĩ ngón tay bớt giác sờ lên cầm suy tư nói thật khuôn mặt không có gốc chết nào hay có chỗ nào để chê. mây thờ thẫn đứng cạnh bàn chăm chú quan sát gương mặt đẹp đẽ tới phát sáng kia Còn trong đầu lại suy nghĩ về cảnh tượng đêm ấy. Tuy người anh muốn không phải là mây, nhưng vì sự hiểu lầm đó anh mới dành cho cô. So với chuyện bị chuốt thuốc, hàm hiếp từ tay mạnh, thì Quang là một chuyện hoàn toàn khác. Cô đắm chìm và tận hưởng tròn vẹn cảm giác thăng hoa. Nói gì tới chén người đẹp trai vẫn ngon lành hơn chứ? Này, em đến từ bao giờ thế? Anh không biết luôn đấy. Khi Mây còn đang suy nghĩ về chuyện cũ Thì Quang lên tiếng gọi Mây cười, mở cặp lòng cháo Khiến mùi thơm cứ thế tỏa ra Mây mang cháo tới cho Quang Cô nói Anh ăn cháo đi, em vừa mới nấu xong còn nóng hổi luôn Quang ngược đầu tươi cười vui vẻ Trong lúc anh đang quấy đều bát cháo lên cho chóng ngùi Thì Mây cũng kể chuyện cái diễm đòi gặp anh Nhưng bị bảo vệ không cho tới Quang gật đầu khen Các anh ấy làm như thế là đúng nguyên tắc đấy Anh cũng đã dặn dò rất rõ ràng bất kể ai là người nhà bà Lan cũng sẽ không được vào khách sạn của anh. Lần này về anh phải thêm tiền thưởng cho bảo vệ đấy. Quang nói xong liền múc cháo ra toàn ăn. Nhưng chưa kịp đưa thìa nào lên miệng thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Mày nhanh nhẹn đi ra mở thì bên ngoài là một người con gái trẻ. Da trắng trẻo đều kính đen. Ăn bận rất sang trọng và giàu có. Mày chưa kịp hỏi thì Quang đã nói ngay. Vào đi tiên. Anh đang chờ em đây. Mây nhìn qua Quang rồi nhìn người phụ nữ trước mặt. Tiên, không lẽ người con gái này là người yêu cũ của anh sao? Trong khi mây đang ngờ ngát, người phụ nữ quý phái bước qua mặt mây, còn mang theo một mùi nước hoa nhẹ nhàng, nhưng hết sức quyến rũ và đặc biệt. Trên tay chị ta mang theo một sắp giấy tờ và thêm một cặp lồng mang vào cho Quang. Anh để tạm bác cháu sang bàn bên cạnh rồi nhanh nhậu giới thiệu giới thiệu với tiên đây là mây em gái của anh còn đây là chị tiên bạn anh cũng là người đối tác lần này của khách sạn mình đấy quang giới thiệu xong nhưng mây vẫn không tỏ vẻ gì là thân thiết còn cô tiên kia thì nở một nụ cười hiền khi ấy chị ta mới chạy tới ôm vai bá cổ mây một cách thân thiện em là em gái của anh quang sao thế mà chị không biết tại nhìn em thôi chị lại cứ nghĩ đâu anh quang thuê người ở chứ nói dồn tiên cười phá lên mây chân hưởng nhìn chị ta không biết chỗ nào khiến chị ta buồn cười như thế quan ngồi đấy nói đợi cho mây em gái của anh học giỏi lắm đây năm nào cũng được thành tích xuất sắc nay cuối cấp rồi sau trai trường nhờ chị tiên sắp xếp cho một công việc xứng đáng nhé tiên vây mặt lên đắc ý bởi nghe thì hẳn quan đang xuống nước định người yêu cũ đấy ư mây nhìn không thể thấm nổi cái nét của người này Tại sao Quang lại có thể quen một người chảnh trệ tới mức ấy? Quang thấy tiền mang giấy tờ tới cho mình xem. thì liền muốn kiểm tra ngay. Anh nói. Em mang giấy tờ tới rồi hả? Vậy thì đưa cho anh xem qua đi. Từ từ đã xem. Sao lúc nào anh cũng cắm mặt vào công việc thế? Anh không để ý ngoài giấy tờ em mang tới đây thì còn có cả cháo sao? Anh ăn cho nóng đi. Ăn xong bạn đến công việc cũng không muộn.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 Anh biết người bị thương da thịt tuyệt đối không ăn thịt gà được Ăn thịt gà sẽ lâu lành Mà sẹo sẽ bị lồi ra trong rất xấu Em ăn cháo ở kia rồi Anh ăn cháo cá đi cho bổ Với lại móng tay chị ấy dài thế kia Nấu có đảm bảo không chứ Hay lại Mây vừa nói vừa chỉ vào bộ móng dài Loan hoàng của tiên Rồi khiến cho tất cả cùng bối rối Tiên đáp Nhà chị có giúp việc chứ cần gì phải nhúng tay vào Mà để ý tới móng tay của chị chứ Ý em là thế nào? Sao chị cứ cảm thấy từ khi chị bước vào đây em không tôn trọng chị một chút nào thế? Trước câu hỏi có phần khó chịu của tiên. Mày quay sang nhìn Quang rồi lấy cháo của mình múc cho Quang ăn. Vừa làm mây vừa nói. Em là người thân của anh ấy. Em không cho phép anh ấy ăn đồ của người lạ. Với lại chị tới đây bàn công việc được rồi. Không cần phải mất công mấy bát cháo này đâu. Tốt nhất chị mang cháo này về mà tẩm bổ cho chồng chị đi. Còn anh Quang em chăm được. mây dứt quát, tống thì cháo đầy vào mồm quan, mặc cho anh không kịp nuốt, mà mây có để ý đến quan đâu? tay đút cháo, nhưng mặt vẫn chẩu ra phía tiền nói lý. cô cố tình nhắc tới chuyện mang cháo về cho chồng để nhắc nhở tiền đã có chồng ở nhà thì tốt nhất không nên mang cháo tới đây, bởi vì cái kiểu giả lả đông đưa này người cùng là phụ nữ như mây sẽ hiểu được mù tiên đang có ý gì với quan. tiên cười trừ. Nhìn Mây chăm chú rất lâu rồi cuối cùng tiên hỏi, "Chị không biết là em lấy tư cách gì để mà giáo huấn chị chuyện mang cháu cho ai, cho chồng chị hay là cho quan, mà thái độ láo tét mất lịch sự của em là không thể chấp nhận nổi." Tiên thẳng thẳng vắng chề trách, nhưng Mây cũng không vừa mà đáp, "Em không cản trở chuyện chị đến đây bàn công việc với anh quan, em chỉ đang làm đúng trách nhiệm của mình thôi, vậy nên chị thấy đấy, anh quan có ý kiến gì đâu?" thôi cháo cũng ăn xong rồi thì hai người bàn việc đi mày đút núp mấy miếng cháo cho quang rồi cô lau miệng anh sạch sẽ cô lấy cớ dọn mấy thứ linh tinh để đứng cạnh giường nghe ngóng xem con mẹ này tới đây có phải vì công việc hay không hay lại là, là vì vấn đề khác tì vừa nói chuyện vừa lừ lừ để ý tới mây hai bên im lặng xong họ đều biết trước mắt là tình địch quang bàn xong thì không đi đến được thống nhất anh nói Uhm, với cái giá này thì anh còn phải suy nghĩ đa tiên à Chứ làm khách sạn là tâm huyết cả đời của anh Vốn như thế Anh không gánh được rủi ro đâu Em về nói chồng có thể tăng vốn cho anh không Em nói cả rồi Nhưng mà hết giá rồi anh à Thôi được, nãy anh là chỗ quen biết Em sẽ về thuyết phục lại chồng xem Thời gian trôi qua thật nhanh đấy Mới ngày nào Mình còn học cùng nhau Bây giờ em có chồng là già rồi mà anh vẫn thế Vẫn cứ đẹp trai phong độ Giá mà thời gian quay lại thời sinh viên thì tốt quá. Vô tư, chẳng lo lắng về chuyện cơ máu gạo tiền. Tiên vừa nói vừa nắm lấy tay Quang, tâm sự về chuyện quá khứ. Mày đã đứng giữa từ khi nào, cô thò đầu vào khiến cho tiên giật mình, sợ hãi mà thuộc tay lại. Thời đấy có gì mà vui thế? Em tưởng thời ấy chị tre anh Quang, không có gì nên mới cưới người khác cơ. Ôi chào, đời làm gì có cái nào gọi là giá như hả chị?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 Bàn thêm một lúc nữa rồi cũng lấy cớ Hỏi chồng về giá cả Nên đi về trước Khi chỉ còn quang và mây Anh quay sang hỏi Hôm nay em làm sao thế Làm khách hàng của anh chạy mất thì sao Chạy sao được Em tin chị tiên này bám anh chắc lắm Có đuổi cũng không đi Chỉ tại chị ấy nói dối Cháu chị ấy không nấu Nhưng lại tranh công Mà người có vết tương hở như anh Ăn gà vào Sẹo thâm sẽ rất xấu đấy mày giải thích, chung quy lại cũng chỉ vì muốn tốt cho Quang Anh không trách ngựa Tuy nhiên thấy lớn cấn chuyện khác Anh lại hỏi Nhưng còn chuyện tiên là người yêu cũ của anh Sao em biết? Anh có kể gì đâu chứ? Anh có kể đấy Anh kể nhưng mà anh quên đấy thôi Mây tránh ánh mắt thắc mắc của Quang Giả phờ dọn dẹp Cô không muốn kể rằng chính cái hôm anh say xỉn Bi lụy về tình cũ ấy Đã khiến cho cô hiểu nhầm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 Trong mây xấu, gầy và có phần quê mùa lôi thôi Hẳn là đáng tin hơn người giàu có thủ đoạn Nên cô tá gật đầu cầm cháo ra ngoài Đi thẳng về phía phòng trực Mở hộp cháo ra Bên trong toàn là thịt gà Còn có hai con bào ngư Cô tá hí hưởng Cầm thìa cầm đũa tính ăn Nhưng rồi tính thế nào Cô dừng lại đắn đo Trong đầu cô là hình ảnh mấy con mèo Co giật dãy chết Hồ mấy cháo cũng thơm như thế Nóng như thế Ngon ngẻ như thế Giờ mà ăn vào liệu có giống như mấy con mèo ấy không Mặc dù quan đã nói cháu này không sao Nhưng anh biết sao được Anh có trực tiếp thấy người ta nấu đồ chứ Cô có quyền nghi ngờ Bởi vì một người bị quá nhiều người muốn giết Thì ăn gì cũng cảm thấy nguy hiểm Và khả năng chết là rất cao Tiếc rẻ nhưng vẫn như thức ăn lần trước Cô y tá mang cho mèo ăn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 Nhưng Quang là trường hợp phải nói đặc biệt nhất trong tất cả các bệnh nhân từ trước tới nay. Trong khi bác canh gà đen hôm trước bỏ thuốc độc, nên tới lượt bác cháu gà này cô cũng hơi sợ sợ. Nếu lần này mèo cũng lăn ra chết, thì khả năng cao 10 người nhà có lẽ hết 9 người muốn Quang chết. Cô y tá không biết anh đã làm gì để họ cứ dồn anh vào chỗ chết như thế. Ngày hôm sau Quang được xuất viện về nhà, mây tranh thủ làm xong việc từ sớm để thu dọn đồ cho anh. Từ khi đi làm thủ tục cho anh, người y tá mọi khi vẫn tới. Mọi ngày cô đều cười tươi rất thân thiện. Nhưng từ hôm qua tới nay, cô cứ lầm lì, lừa đường nhìn anh. Cũng sắp sửa phải đi, mà cô y tá chăm bẩm mình khá tốt. Anh lấy cỡ hỏi hàng, trong khi mây vẫn đang bỏ đồ đạc vào trong túi. Hôm nay tôi được ra viện rồi, cảm ơn cô đã chăm sóc tôi trong những ngày vừa qua. Có giỏ quà nhân viên mang tới, tặng lại cho cô đấy. Mây nghe đây thì hiểu ngay Sách giỏ quà trên bàn lễ phép Đưa cho y tá Nhưng đáp lại tấm tình tình này của anh Cô y tá gạt phát giỏ quà đi Rồi nói Thôi thôi thôi Tôi không dám nhận đâu Khiếp Ăn đồ nhà anh còn nguy hiểm hơn cả ăn thuốc độc đấy Chẳng biết trong đấy có gì Cũng chẳng biết khi nào thì chết Tôi hỏi lắm rồi Tôi không lấy đồ của anh nữa đâu Khuôn mặt cô y tá tái ngắt Rồi chối đầy chối đẩy không nhận không quên dành cho mây một cái lườm quan không hiểu ý anh nghĩ đâu cô này đang nói tới bác canh gà đen của bà lam thì anh lắc đầu anh nói giỏ trái cây này an toàn hàng nhập khẩu đấy đây toàn là nhân viên theo tôi bao năm đem tặng tôi không ăn mới đem cho cô tôi quan chân thành nói cô y tá trong vẻ mặt của quan thế này hẳn là không biết gì lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại mở cái gì đó cho quan xem cô nói Anh xem đi. Ngày hôm qua, anh đưa cho tôi một bát cháo, trong đấy có thịt gà với hai con bào ngư. Tôi định đã ăn rồi đấy, nhưng mà nghĩ người nhà anh thật quái đảng và nguy hiểm. Tôi rất muốn ăn, nhưng mà tôi sợ lại giống bát cháo mẹ anh mang tới. Thế là tôi lại cho mèo ăn, chẳng ngờ nó thành ra thế này. Nói thật nha, anh đang ở thế nào mà người ta cứ bỏ thuốc thế? Chẳng lẽ người xung quanh anh toàn là người xấu sao? Người ta nói, mắt vẫn không rời mây. Quang nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, im lặng rất lâu không nói. Mây cũng tò mò, Toan cũng muốn ngó đầu ra xem. Nhưng cô ấy đã nhanh tay, giật chiếc điện thoại rồi tắt đi. Quang thở dài, anh đáp. Thật là xin lỗi cô quá, chuyện này tôi không hề biết. Cảm ơn cô đã cho tôi biết được chuyện này. Nhưng mà bác cháu ấy không phải con bé này nấu đâu, cô đừng nhìn nó nghi ngờ như thế. Quang nói xong, cô y tá làm nốt công việc của mình rồi cũng rời đi. Anh không có lý do để bắt bẻ Chỉ là chưa bao giờ cô gặp phải trường hợp Nấu đồ ăn cho bệnh nhân Mà suốt ngày bỏ độc như thế Mày không nhìn được mà hỏi Chị ấy sao thế? Sao chị ấy có vẻ hoảng sợ thế? Nãy chị ấy cho anh xem cái gì vậy? À cô ấy cho anh xem Một con mèo à, Đang động dục với một con mèo khác Bên cạnh là cái cặp lòng cháo tối qua của tiên Quang không giấu mà thành thực nói với mây khiến mây hết sức bàng hoàng. cô hỏi vậy là anh đã đưa cháu đi tá cho mèo ăn. bác cháu đó là của chị Tiên sao? Quan gật đầu. anh tiếp tục nói thêm đúng là như thế. cô ấy tức giận như thế là bởi khi nhờ cô ấy bưng cháu ra ngoài nghĩ tiếc nên anh đã nói cô ấy ăn bác cháu ấy đi cho đỡ phí. nhưng mà may mắn tay cô ấy không ăn mang đi cho mèo ăn. Trong bác cháu mà tiền mang tới có thuốc kích dục đi Mây tròn mát sự sốt, không nghĩ tiên lại giàn dị tới mức ấy. Quang thì vẫn yếu, lại đang trong ở bệnh viện. Mà trong khi chị ta lại có chồng rồi chứ, nhưng vẫn tơ tình với người cũ, thật là lăn loạn. Trong khi Mây vẫn không thể ngờ chuyện này lại xảy ra, thì Quang vội vàng lên tiếng. Tới bây giờ anh mới thấy Mây, Mây là vì có em giật lại bác cháu, chứ không anh đã ăn bác cháu đấy của tiên Không biết tiên nghĩ gì mà lại làm như thế chứ Cô ấy đã có chồng Chẳng lẽ cô ấy không sợ chồng ghen tuông? Ngày xưa đi học với anh Tiên hiền lắm Ngày thơ trọng sáng Thật tà Không biết làm mấy cái trò này đâu Mày mắt nổ mắt xịt Nhìn quang Trùi nhét mép Quay mặt Đàn ông khôn ranh cuối cùng Không qua nổi ải đàn bà Sống mỗi ngày phải khôn ra một chút Chứ ngu ngờ mãi thế này sao được Mày không phản bác Bởi vì người không quên được tình cũ Thì đa phần rất ngu Lúc nào cũng nghĩ là người cũ tốt Trong khi chính người ta đã bỏ rơi mình Rồi lại nói khéo Chắc là họ có nỗi khổ riêng Khổ gì chứ Chẳng qua là ai giàu có hơn thì người ta theo Chứ có gì phải nghĩ ngợi lung tung Nếu nói đàn bà là người khó hiểu Thì không hề Chính đàn ông mới là người hay suy nghĩ mấy dọn đồ lên xe cho Quang Trên đường đi cô hỏi Bây giờ Anh nên về khách sạn ở mấy hôn Đừng có về đấy nữa Bởi vì không ai dám chắc tài chính sẽ còn làm ra chuyện gì Nguy hiểm với anh nữa hay không Không Anh phải về Đó là nhà của anh Anh mà sợ thì mẹ con nhà nó lại được nước lộng hành quá Anh sẽ đưa em về khách sạn trước Rồi anh tự mình về nhà mình Mọi chuyện em phải để ý hộ anh biết chưa Mây gợt đầu lo cho Quang Nhưng anh đã nói thế Nên cô đành thôi Bởi vì cô không giúp được gì cho anh Lại cứ đứng ngoài khuyên can quá cũng không phải cách. Nghĩ cho cùng Quang là người giống mây, nhưng đáng thương hơn cô rất nhiều. Nếu như cô chỉ là không có cha mẹ, không có tình thương, tất cả chỉ dừng lại ở sự đơn độc, không có tình cảm gia đình. Nhưng đổi lại cô vẫn còn dì lông, là máu mũ. Cuộc sống tuy không khá giả, nhưng rất bình yên, chứ không như Quang. Bố mẹ mất thì chớ, đằng này suốt ngày lo sợ gì ghẻ cùng với thằng em cùng cha khác mẹ hại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 Các biệt thự cũ im lặng vắng vẻ, đứng từ sân ngắm tròn vẹn ngôi nhà, quan toán buồn. Hẳn là bao năm qua, ngôi nhà này đã chứng kiến nhiều thăng trầm, bão giông từ thời bố mẹ anh tới tận nay. Nhớ ngày xưa cứ mỗi năm biệt thự lại sửa sang, sơn lại thay đổi nội thất cho gia đình ấm cúng Vậy mà bây giờ khi chủ nhà là bà Lan, từ khi bố quan chết thì bà không hề sơn lại một lần nào cả. Thế cho nên lớp sơn bên ngoài muốn nhóm màu thời gian cũ kỹ Nó minh chứng cho câu nói Người không khôn mà sống bằng thủ đoạn Thì có cho làm chức vụ ở đâu Vị trí nào cũng đều không làm nên trò trống Quang đi vào trong nhà đào mát xung quanh Không thấy ai Anh nhẹ nhàng lẻn vào phòng của bà Lan Lục loài giấy tờ Nghe đầu công ty của bố mẹ Quang cây dựng Sắp sửa phá sản Cậu, cậu về khi nào thế? Khi Quang vẫn còn lúi húi tìm gì đó trong bàn làm việc của bà Lan, thì bác Soan đã hé cửa, thò đầu vào, hỏi khiến cho Quang giật mình. Anh nhìn người giúp việc, bác Soan già, đã theo hầu nhà anh quá nửa đời người, từ khi bố mẹ anh vẫn còn sống, tới giờ thì họ đã mất. Anh cũng đã về nước và trở thành thanh niên trưởng chạc. Quang bỏ lại tất cả rồi đi ra ngoài cùng với bà Soan, nhìn trước nhìn sau. Hiểu ý, bà Soan nói với anh. Bà Loan vừa mới đi ra ngoài rồi cậu Còn cậu chính thì đi từ hôm qua tới giờ chưa có về Chúng ta ra ngoài sân ngồi nói chuyện nhé Quang gợt đầu theo chân bà Soan dáng người gầy gò, Giờ cũng đã hơi chậm chạp lu khù vì tuổi tác Mấy lần bà Lan có ý định thay người giúp việc mới Nhưng Quang không chịu Đối với anh Bà Soan còn hơn là mấu mũ ruột già Là người thân duy nhất ở anh tới thời điểm hiện tại Hơn nữa, anh là người trực tiếp trả lương cho bà Soan, chứ không phải bà Lan hay chính. Nhớ có lần nhân lúc Quang đi bàn chuyện làm ăn không có nhà mấy hôm, bà Lan đuổi bà Soan về quê. Rồi nói dối với Quang là bà Soan đã tìm được một công việc ngon ngẻ, lương cao nên đã xin nghỉ. Nhưng Quang biết thừa mấy cái lý do hảo huyền ấy đời nào đánh lừa được anh. Trong khi bác Soan đã ở với nhà anh mấy chục năm, nhưng chưa năm nào bà đòi hỏi... Hay phàn nàn về chuyện lương lậu Có khi công việc nhiều Mấy tháng trôi qua Anh không đưa tiền lương Nhưng bác xoan cũng không hỏi Sống gắn bó với nhau bao nhiêu năm Chẳng lẽ lại không hiểu tính nết của nhau Nên anh lại đánh xe Đưa bà Loan trở về nhà Bác Soan à Bác làm việc ở tư gia này Mấy năm rồi bác nhớ không Sao lại là mấy năm chứ Phải là mấy chục năm mới đúng Tôi theo hầu bố mẹ cậu từ lúc bố mẹ cậu lập công ty, cậu mới sinh từ bệnh viện ra, mà bố mẹ cậu thuê tôi. nói nôm na ra, cậu được bao nhiêu tuổi thì là bấy nhiêu năm tôi làm cho gia đình. cậu ngày bé hấu ăn lắm, nên mẹ cậu không đủ sữa cho cậu uống, tôi phải pha sữa ngoài. lắm khi đêm hôm cậu ngủ đói, mồm cứ tấm tép, tôi phải cho cậu bú ti đấy. nhớ có lần cậu sốt giữa đêm, bố mẹ cậu lại không có nhà, tôi lại càng sợ. Nên tôi bé cậu chạy vào viện Mà cậu thì to béo Tôi gầy quá không bế được dài Vì thế tôi làm cậu ngã từ hành lang Cậu khóc to lắm Khóc to nhất cái viện ấy Nhưng mà may là cậu không làm sao Chứ không là tôi cùng ấy nấy chết Thế mà thời gian trôi qua nhanh quá Cậu lớn bằng ngần này tuổi Tôi thì sắp xuống lỗ Tuổi của cậu lấy vợ là đẹp nhất Tham việc thì cứ tham Nhưng mà vẫn phải có vợ đi cậu à Sinh con ở tuổi cậu Con cũng khỏe mạnh mà sau này cũng nhàn, Chứ thêm vài tuổi nữa Đuổi theo chúng nó lại mệt mỏi Bây giờ tôi còn khỏe, Còn theo hầu được đôi năm Chứ sau này tôi chết đi câu lại phải mướn người khác Biết lớp trẻ bây giờ làm ăn có cẩn thận không Có vào nề nếp hay không chứ Bà Soan bước đi trước Cứ lãm nhẩm lo sợ như thế Bà không biết Quang đi theo sau Anh đang quệt nước mắt vì xúc động Nhận ra mình đã bỏ quên bà Soan Đã lâu lắm rồi anh không nói được câu cảm ơn tự tế. Ngồi xuống ghế cạnh bà Soan, nắm lấy cánh tay gầy gò của bà ấy rồi anh tâm sự. Con xin lỗi bác, bởi vì lâu nay không quan tâm tới bác. Thì thoảng còn hay cố với bác nữa. Ôi chào, có làm sao đâu chứ. Tôi biết cậu về nhà ở với bà Lan thì cũng đã không thoải mái. Ra ngoài thì áp lực công việc cho nên căng thẳng đầu óc cũng là điều dễ hiểu thôi. Lắm khi cậu quát tôi, nhưng mà tôi biết không phải cậu đang trách, mà là đang muốn nói cho bà Lan nghe. Nghĩ cũng khổ thân cậu quá, bố mẹ thì không còn, nhà cửa rõ là của mình nhưng mà không khác gì ở nhờ. Không những thế, ăn cơm nhà nào có an toàn đâu chứ. Quan trầm tư một lúc, bà Soan cũng im lặng theo, không khí bên ngoài tầm này rất thoải mái, thoáng đẳng, nhưng trong nội tâm của họ thì không ổn một tí nào cả. Nhìn quan một lúc, bà Soan cũng nói ra suy nghĩ. Cậu quan tôi nghĩ thế này cậu xem có được hay không nhé? Bây giờ trong khoảng thời gian này, bà Lan còn đang lưu bù chuyện cưới hỏi của cậu chính, chuyện công ty, chi bằng cậu ra ngoài ở một thời gian cho đỡ áp lực, tinh thần phấn chấn thì mới suy nghĩ thấu đáo được chứ. Cậu chính bây giờ khủng khiếp lắm. Cậu không biết thì thôi, đêm mấy hôm trước cậu không có nhà, bà Lan thì đi công tác, Cậu chính dẫn bạn bè về chơi ma túy đấy Chẳng biết cậu ấy nói đùa Hay là cậu ấy phê thuốc Mà đêm hôm ấy cậu ấy cứ chạy ra sân Ngồi trốn hỗn tìm kiếm thứ gì đấy Tôi hỏi thì cậu ấy nói là Ở vô châu chấu mai nốt canh Tôi chỉ sợ cậu ấy bị nghiện thật Mà khả năng cao là nghiện rồi đấy Sợ bình thường không sao Lúc ngáo lên Giết người thì chết Nguy hiểm nhất là chỉ có cậu tôi Không ấy cậu nghe tôi cậu dọn ra ngoài ở một thời gian đi cậu ạ. Bà hay quá vậy? Bà là người ở hay là mẹ người ta mà bà tính toán, bà định ngồi lên đầu chủ hay sao? Khi bà xoan đang thiết ta quyền quan nên dọn ra ngoài để giữ mạng thì Diễm từ trong nhà đi ra chặn hồng, khiến bà xoan giật mình. Bà đứng dậy khúm núm, trong cũng đủ biết bà sợ hãi đứa con dâu của bà Lan như thế nào. Tuy nhiên, bà xoan vẫn cố gắng giải thích mờ thông cảm Ờ tôi vội bò Nghĩ thế nào thì nói ra như thế Chứ cậu quan cậu chính xảy ra một lần nữa như đợt nọ Tôi sợ cậu quan không thọ đâu Quan nhìn sang bà Soan Anh biết là bà sợ anh ở đây không khác nào Ở với bầy sói Chết lúc nào không biết Mà bà Lan và thằng chính thì không thiếu lý do Để biện minh nếu như anh chết Như anh đã nói Nếu anh sợ hãi bỏ đi Thì đồng nghĩa với việc anh chấp nhận mất hết Bố mẹ anh chết chỉ còn có mình anh chiến đấu giành lại tài sản anh không thể bỏ cuộc giữa chừng như thế quan sợ cái diễm sẽ làm ảnh hưởng tới bà xoan nên anh vỗ vai bà động viên trước khi đi cảm ơn bác cháu biết phải làm gì mà quan quay người rời đi diễm cũng nhanh chóng đi theo trước khi đi nó còn quay lại đe dọa liệu cái thân già nhà bà đấy Diễm chạy theo lên phòng của Quang, hí hưởng toàn mở cửa phòng cho anh, thì tiếc tay, Quang đã khóa trái. Nó đập cửa liên tục, gọi Quang, nhưng anh im lặng không mở. Nhà có mẹ con thằng chính, bà Lan là đã quá ừ rách việc. bây giờ thêm con Diễm này, thật là phức tạp. Đến tối thì bà Soan gọi cửa Quang xuống ăn cơm. Bữa cơm hôm nay cũng chỉ có hai người, Quang và Diễm. Thấy bà Soan chưa ăn, anh liền gọi. Bác Soan ngồi xuống ăn đi, tí đỡ phải dọn hai lần, nhà cũng không có ai. Ôi trời ơi, chủ ngồi với tớ sao được chứ anh? Trước ăn thế nào giờ ăn thế đi. Bà Soan toàn lấy bát đũa, nghe câu nói cũng thôi. Quang đi tới kéo tay bà Soan ngồi xuống, tự tay lấy bát đũa cho bà, rồi xới luôn cả cơm. Gắp cho bà một miếng thịt, anh quay sang nói với Diễm. Tao nói hôm trước rồi đấy. Mày không có tư cách nói chuyện với bác Soan Càng không có tư cách để nói chuyện với tạo Không phải tao nể mày là vợ thằng chính Thì tao tác mày không còn cái răng đấy Ở đây mà ngồi xét nét Ăn với không ăn Người không ăn chính là mày đấy Bởi vì mày ăn vào Cũng không thông minh được ra đâu Quan sổ sàng chửi em dâu Rồi kéo thức ăn về phía bà Soan Không cho cái Diễm ăn Đến nước này Diễm cũng không quý mến nổi Cái thái độ giang hồ ghê gớm của Quang Nó nhếch mép cười, khoanh tay trước ngực trịch thượng nói. Sao anh lúc nào cũng phải khó chịu với em thế? Em làm cái gì sai? Trước giờ bà xoan có khi nào được ăn cùng đâu, mà giờ anh cho bà ấy ăn cùng chứ. Người ngoài trong vào người ta nói nhà mình không phép tắt. Em là em dâu anh, anh chính là em trai của anh, lại còn mẹ nữa. <cười> mày kể ra đây, nghĩa lý gì? Ừ, bà Lan và thằng Chính là người nhà mày, nhưng không phải người nhà tao. Tao chẳng mong muốn gì cả Tao chỉ cần mày đừng động chạm tới tao Đừng động chạm tới bác soạn Còn không đừng trách tao đánh con gái Diễm liên tục bị Quang đe dọa Nó ức phát khóc Nó dầm chân dầm tay Rồi hầm hầm đi lên phòng Diễm nghiến sang nghiến lợi nắm chặt tay Đẹp trai Mà tao sợ ư Rồi tao sẽ cho mày biết Mày ở khách sạn quán xuyến việc cho Quang Cô vẫn tranh thủ vừa học vừa làm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 Linh tính mách bảo bà Long gặp chuyện gì đó mà lâu lắm rồi kể từ hôn cô xích mích với cái diễm. Về chuyện nhà tay mạnh thì cô chưa về lại đó. Do dự một lúc, cô cũng đi về nhà bà Long. Đúng như dự đoán, mới đi vào giữa nhà, may đã trông thấy bà Long nằm giữa đất. Bên cạnh cái điện thoại vẫn còn nắm chặt. Hẳn ban nảy bà dùng chút sức cuối cùng để ấn gọi cho đứa cháu, mà không phải là đứa con gái, đang chịu lấy tàn chồng giàu có. Mây cúi đầu xuống nghe ngóng bà còn thở không? Mây sao bà vẫn còn sống? Hớt hại bế thốc bà lên. Mây gọi đưa bà đến bệnh viện. Tuy bà lông to béo, nhưng trước giờ không làm lụn. Động tiếp việc là tái xanh mặt mày ngồi thở như trâu. Mây hiểu chứ? Cho nên từ khi cô biết kiếm tiền tới nay, bà lông gần như không phải mó tay vào việc gì. Mọi khi bà rất hay bị huyết áp, nhưng chỉ uống thuốc vào và nghỉ ngơi là lại sức. Lần này lại ngớt ra như thế Không biết có làm sao không Mày lo lắng cũng có lý Bởi vì bà không còn trẻ như trước kia Giờ mà ngã bệnh ra cô biết phải làm sao Trong khi cũng chỉ có vài hôm nữa Là cưới cái Diễm Nhanh chóng đưa bà vào qua cấp cứu Người ta kéo giường Rồi đẩy bà vào bên trong đóng cửa Chỉ còn có mây ngồi ở ngoài Trong lúc đợi Cô lấy điện thoại ra gọi cho Diễm Nhưng ba cuộc gọi nó đều không nghe mấy Mây bực dọc gửi cho nó một tin nhắn, báo mẹ nó đang ở trong bệnh viện mau đến thăm. Cũng có thể trong lúc sắp sửa ngất, bà Long cũng có gọi cho con gái, nhưng Diễm không nghe máy, nên bà gọi cho Mây cậu cứu. Mây là bà còn có cô, chứ không cứ trông chờ vào cái Diễm thì có mà chết khô. Ngồi chờ máy nhưng bà Long không tỉnh. Cùng lúc này y tá đi từ phòng bà Long ra, nói với Mây. Vào làm thủ tục cho bà ấy đi em, bà ấy có bảo hiểm không? Đột luôn để còn biển giảm tiền viện phí. Dạ nhưng mà giấy tờ vội quá Em không kịp mang theo Không mấy khi nào dì tỉnh Em chạy về lấy mang lên bổ sung được không à Mây trình bày hoàn cảnh Người y tá châu mày cô nói Bà không có người nhà nào nữa sao Gọi họ mang lên Nếu không thì giờ em về lấy đi Bởi vì chưa chắc tới mai đã tỉnh Bà vẫn hôn mê sâu lắm Nhà có gần thì chạy về lấy luôn đi em Nếu để mai giao ca trùi người khác nhận lấy Lại lặng nhặn lắm Cô y tá giải thích cằn kẽ Mây ngó vào phòng bà Long Nhưng không thấy gì cả Cuối cùng cô đành gợt đầu Chạy về nhà lấy đồ cho bà Long Trên đường về mây gọi điện cho Quang Rồi nhờ anh nhắn cái diễm Vào viện trong bà Long Nói thì hơi gỡ Nhưng mây sợ bà có mệnh hề gì Ngộ nhớ bà chết thật Còn có mặt mà nhìn lần cuối Hơn nữa nếu không gọi nó đến Không chừng nó lại quay sang đổ tội cho Mây, là Mây giết bà Long cũng nên. Cái Diễm nó diễn giỏi lắm, tốt nhất là vẫn nên gọi cho nó. Quang đang ra ngoài có việc, nhưng nghe Mây báo là bà Long ngất xỉu cùng lấy làm lo. Cô cũng có kể, gọi nhiều lần cho Diễm mà không được nên nhờ Quang gọi giúp. Mây không gọi được là thế, ấy mà Quang vừa gọi là được ngay, không tới 10 giây sau nó đã nhấc máy. Hẳn là lần đầu tiên Quang gọi cho nó nên giọng vẫn ngọt, Diễm nói. Anh Quang hả, tối anh có về ăn cơm không anh? Cơm nước gì giờ này chứ? Mày mặc quần áo vào rồi vào viện với tao. Bà Long tức là mẹ mày, đang nằm trong viện đấy. Nhanh mà tới chăm. Mà sao cái mây gọi mày không nghe? Em không để ý, mà sao mẹ em lại ở trong đấy? Sao lại có mặt cái mây? Không khéo chính con địa ấy hạ thuốc mẹ em. Con thị nở đấy, xấu người xấu nít. Diễm lại được đà kể lễ, Quang cũng phát bực. Bởi cái kiểu yếu điều đó, anh chửi Tao mà là nó, tao cho mày chết trước Chứ không rảnh hơi đâu mà chăm con dở nhà mày Do cái mày nó gọi cho mày không được Nên phải gọi tao chuyển lời đấy Mày phải nghĩ tại sao mẹ mày gặp nạn Lại gọi cho nó chứ không gọi cho mày Do ăn ở cả đấy Mà tôi phí lời với mày Tự bắt xe mà đi Quang lầu bầu xong liền tắt máy Tài thật, anh cứ nói hai cô với Diễm là anh lại cố Tính chở nó vào viện, nhưng nó hỏi nhiều anh lại thôi. Cái của hủi này đúng thật phải tránh càng xa càng tốt. Tại nhà bà Lông, mây vừa về tới nhà, cô Lai Hoay mở cổng đi vào, nhìn lướt qua khoảng sân nhỏ hay dựng xe chở hoa. Này lá vàng cũng nhiều, nếu là mây có ở nhà, lúc nào sân cũng sạch sẽ, khế chín sẽ được mây nhặt nhạnh, quét dọn gọn gàng. Này chắc có lẽ một mình bà Lông ở nhà, cũng chẳng buồn quét, Chẳng biết cây khế này là loại khế gì mà cho trái quanh năm, lát cằn củi như đất không có màu. Nhưng quả lúc nào cũng sai triểu. Hàng xóm xung quanh nhìn cây khế, quả nhiều thì thích mắt. Nhưng không ai ăn bởi vì quả không ngọt, mà có quả lầy nhạt, quả lại chát. Nhớ cây hôm quang vào đây, anh thò tay hái biết bao nhiêu khế ăn, cứ khen lấy khen để là nó ngọt. Bây giờ may mới nhận ra quang là người đầu tiên khen cây khế này quả ngọt. Còn người khác ăn vào thì toàn chê Cây khế này quả không được ngon Lá lại hay rụng Có vài lần May bảo bà lông chặt đi Cho đỡ rụng Nhưng bà nhất quyết không chịu Bà nói để đấy tùy không ăn quả Nhưng mà có bóng mát Trồng bao nhiêu năm mới được cây cao như thế Giờ cưa là hết Nghĩ cũng phải vuông trồng bao nhiêu năm chặt cũng tiếc Mà hơn nữa nó lại là cùng thời với mẹ mây ở đây Cây khế này tính ra còn may mắn ở chỗ, nó biết mặt mẹ của Mây, còn Mây thì lại chẳng nhớ gì cả. Nhìn cái cây già nua chứng kiến biết bao nhiêu thăng trầm, chứng kiến từ cảnh mẹ cô bỏ đi đến những cuộc cãi vã của Mây và Diễm từ bé tới lớn. Và cũng vài hôm nữa tôi, người ta sẽ tới làm rạp cưới ở ngay cây tán khế. Nói thì hơi trừu tượng, nhưng cũng có thể coi cây khế này là một thành viên của gia đình. Đi đâu xa, Có lẽ mây sẽ nhớ cái cây này hơn là cái diễm. Chạy qua gian phòng khách, đi thẳng vào phòng của bà Lông. Trước giờ bà sống khép kín, không cho ai động vào phòng chứ không nói là đồ đạt cá nhân. Tới cái diễm cũng không biết, không ai biết bà Lông có bao nhiêu tiện. Không ai biết căn phòng của bà có những gì. May mắn sao mây có cơ hội vào mở rộng tầm mắt. Phòng của bà Lông không đến nổi rộng, chỉ kê được cái giường đơn một cái tủ gỗ ép đã mai mọt vài bộ quần áo vơi trên giày ở góc tường không quá gọn gàng mày bắt đầu lục lọi tìm kiếm bảo hiểm giấy tờ cho bà đi viện lục từ mấy cái túi áo khoác cho tới tủ gỗ khắp các căn phòng nhưng mà không có giấy tìm hết ngóc ngách lục cả cái giường lên cũng không thấy giấy tờ có liên quan cứ như thế nó biết mày đến tìm mà biến mất vậy Kỳ bí giống như cái cách mà bà Long Không bao giờ nói chuyện quá khứ Mây ngồi vượt xuống giường Thở dài toàn tống cái căng thẳng đi ra Nhưng nỗi lo lắng cứ vây lấy cô Mỗi lúc một nhiều hơn Trong khi bà Long vẫn nằm trong bệnh viện kia Không có ai chăm sóc Bây giờ lại không tìm thấy giấy tờ Bảo hiểm họ sẽ không giảm cho đồng viện phí nào cả Mà một đứa như Mây Thì lấy đâu ra nhiều tiền Để cho bà nằm trong vòng dịch vụ Cái diễm là con gái đấy Như bà lông trước giờ nào có được nhờ Từ khi kiếm được tiền Cho tới khi sắp sửa gã vào hào môn Nó chưa đưa cho bà được đồng nào cả Quá bất lực Mày méo máu thốt ra Dì ơi Dì để chỗ nào thế Sao cái gì dì cũng giấu không cho con biết Mày cứ ngồi trên giường Nhìn vào khoảng không trước mắt Bất giác chân cô đá vào Một chiếc hộp dưới cầm giường Khiến nó dịch chuyển kêu lên kinh kít. Mày cúi xuống Không mặn mà để ý Bởi vì cô nghĩ cô đã kiếm hết tất cả trong căn phòng, không nghĩa lý nào bà lại để giấy tờ vào cái hộp thiết ấy. Tính định thôi rồi, nhưng mà cuối cùng nghĩ ngợi thế nào, Mê vẫn cúi xuống nhặt cái hộp ấy lên. Bởi vì kiếm cả cái phòng này cô còn kiếm được, mà chẳng lẽ có cái hộp lại bỏ sót. Biết đâu, bên trong đúng thật là có giấy tờ bà lông. Cúi rạp xuống đất để với lấy cái hộp đã phủi một lớp bụi dày đen kịt. Mày không hy vọng nhiều rằng giấy tờ sẽ được để trong đó Bởi vì nhìn qua cũng biết Đã khá lâu rồi bà Long không đụng tới Lời hoài một lúc Kéo cái hộp ra Cô khá bất ngờ khi cái hộp trông thế Mà lại nặng Bên trong phủi đầy bụi bẩn Dày cả gan Đến nỗi quá bẩn Cô phải với lấy miếng dẻ, chùi chân, gạt tạm đi Kết cấu cái hộp thiết khá lạ mắt Xung quanh đã hang gỉ, Giống như một hộp bánh quy Nhưng mày lại không nhìn thấy Ở đâu bày bán cái hộp bánh có hình dạng dị như thế? Càng lâu chùi trên bề mặt càng sáng, lộ ra một dòng chữ in chìm, mây cố gắng đọc. Cái hộp này là của bên Ấn Độ. Mày khá thắc mắc, chẳng biết từ đâu bà Long lại có cái hộp vuông độc lạ này. Trong cục mịch và thẩm mỹ không cao, hắn là cũng đã sản xuất khá lâu. Tới đoạn này mây khá tò mò, bởi đây cũng là lần đầu tiên mây vào phòng của bà Long. Cũng là lần đầu cô lục loại như thế Bà lông trước giờ vẫn là một người khó chịu Và có phần quái đảng Không chỉ đối với cái diễm Mà còn đối với cả mây Mây ngồi xuống đất Lấy tay cậy cái nắp hộp ra Nhưng không được Có thể là do kết cấu hộp này Đúng thật là đường bánh Nên có mốc giữ không cho không khí vào Gây ẩm mốc Hoặc cũng có thể do lâu không có người mở Lớp thiết đã bị oxy hóa Dẫn tới việc mở ra rất khó Nhưng càng có thì May lại càng muốn mở Cái gì càng cũ kỹ Càng nhốm màu thời gian Thì lại khiến cho mây bị hấp dẫn Khổ sở một lúc Không cày được May chạy xuống dưới bếp Lấy cái kéo lên Làm đòn bẩy để gỡ ra May mắn thay Nắp bung ra Mừng rỡ thay đúng thật là có tờ bảo hiểm trong đấy May cầm tờ giấy bảo hiểm đầu qua một lượt cho chắc ăn Rồi cô Toan đóng trả lại cho bà Long Nhưng nghĩ thế nào Mây lại nhìn vào trong hộp Ngoài bảo hiểm ra Còn có rất nhiều giấy tờ gì đấy Đã cất công khổ sở gỡ cái hộp ra Giờ không xem tí nữa Thì đúng thật là có lỗi với bản thân Nghĩ vậy mây để bảo hiểm sang một gốc Rồi tiếp tục xem cái hộp cổ của bà lâu Sau đó Mây lôi lên được Một gốc tờ báo viết về sưởng mây ở quận A thưởng tết cho công nhân Có cả hình chụp được Vì quá cũ nên không thấy rõ mặt ai Nhưng nhìn qua hình dáng Mây cũng đoán được tất cả những người công nhân mặc đồng phục Đội mũ màu xanh vải là nữ Trên tay họ mỗi người cầm một hộp quà vuông vắng Giữa hàng có một người đàn ông cao to Vượt trội mặc bộ đồ màu đen Hẳn là người đàn ông này là chủ của công ty Mây Và cũng có thể Người đàn ông cao to này là người nước ngoài Bởi so với chiều cao của ông ta Các nhân viên thì ai nấy đều thấp bé Bất giác Mây nhìn vào cái hộp có dòng chữ chìm Sản xuất từ Ấn Độ Từ hình dáng cho tới kích cỡ Mây ngầm đoán khả năng quà trong tay Các cô công nhân đều là chiếc hộp này Và Mây cũng đoán Bà Long giữ lại tờ báo này Hẳn là có mặt bà trong công ty mày ấy Nên muốn giữ làm kỷ niệm Đặt tấm báo lên trên đất Mây cười thầm nghĩ Tính ra thì cái miếng báo cũ này Cái hộp thiết cục mịch này Thì dì Long cũng là người Hay giữ kỷ niệm lắm chứ ấy thế mà cứ hỏi đôi ba câu về chuyện cũ thì bà lại nổi cấu lên rồi chửi bới. Hóa ra khó tính mấy cũng là đàn bà yếu đuối. Cũng trân trọng những chuyện quá khứ chứ không phải rằng đã quên đi tất cả. Sau miếng báo cũ ấy có một miếng báo khác được cắt sai nham nhở. Bên trên dòng chữ người thầy đồ già nhất làng và những người dân tín trọng nhất. đang cất nốc chùa trình ở xã Đồng Cốc. Khuyên lục ngàn tỉnh Bắc Giang vào năm 2007. Mây đưa ngàn tấm ảnh nhìn chăm chú. Hình ảnh không cũ như tấm báo trước, nhưng cũng dễ nhìn hơn. Chẳng biết ông già trong ảnh là ai, nhưng mây cảm thấy rất quen. Cứ như thể mây thấy ở đâu đấy rồi thì phải. Đặt tấm báo ấy sang bên cạnh, mây tiếp tục lục lọi trong sự khó hiểu. Nếu như miếng báo đầu có thể đoán tờ báo viết về công ty mây thời trẻ bà Long làm. Vậy còn miếng báo sau viết về một ông thầy đồ già nào đấy, liệu có liên quan gì tới bà Lông? Mà bà lại cất giữ cẩn thận như thế. Có khi nào... mây lắm bẩm, khi nghĩ tới một đợt, bà Lông có nói ông cụ thân sinh ra bà Lông, từng làm thầy đồ, nhưng mà khi ấy bà nói là ở Vĩnh Phúc kia, chứ không phải là ông thầy đồ ở Bắc Giang. May lát đầu khó hiểu, cô đoán có thể ông thầy đồ ở Bắc Giang này khả năng cao, Người từng dạy bà lông học thời bé Nghĩ tới đây cô lại trầm trồ bảo Bề ngoài thì ngang ngược Nhưng bà bên trong cũng trọng đạo lắm chứ Mày tiếp tục lục loại Lấy ra một tấm ảnh cũ bị cắt đôi Bên trong tấm hình Một người đàn ông ngoài quốc giả ngâm Đứng cạnh một của công nhân Tay vẫn cầm hộp quà tết Giống với cái hình cắt trong tờ báo Nhìn vào người công nhân nữ Mày nhận ra ngay Người đàn bà này là bà lông hồi trẻ Bởi vì mái tóc xoan kia, cái dáng người đã thấp lại còn béo kia, nét mặt kia không thể nhầm lẫn. Mây lại bắt đầu đoán. Hẳn là bà Long thích cả ngoại quốc này, chứ không tại sao lại các cảnh chỉ để lại mũi mình bà với người đàn ông ấy chứ. Nếu chồng chết thì có thể tái hôn kia mà. Mây cứ lại nhại như thế cho tới khi qua tấm ảnh tiếp theo. Tất cả ngoài những tấm hình giống y... Với các tấm trước đó, đều cắt ra và để lại bà Long và người đàn ông ngoại quốc, được cho là giám đốc công ty May. Nếu cất giữ tấm mạnh duy nhất, một người đàn ông thế này, thì bà Long cũng lụy tình ghê lắm. Bởi vì người này phải quan trọng thế nào, bà mới cất giữ cẩn thận tới như thế. Đến một tấm hình cũng nhàm nhở, do cắt dở dàng. Nó không giống với tấm hình khác, là bởi vì tấm hình này vẫn là người đàn ông già ngầm ấy, vẫn là bà Long tuy nhiên họ không còn mặc quần áo đồng phục của công ty mây mà đang đi chơi ở đâu đó bà lông mặc một cái áo ống chảy nảy lộ ra khe ngực sâu hõm khiến mây đỏ mặt cô không dám tin vào thời mấy chục năm về trước bà lông dám ăn mặc mát mẻ như thế mây của bây giờ còn không dám mặc cái loại áo ống hở hàng ấy và hơn nữa một điểm gây chú ý đó là nếu như mấy tấm hình mặc đồng phục hai người đứng giữ khoảng cách thì trong tấm hình này Người đàn ông ngoại quốc đã khoát vai bà lông rất tình tứ. Bên cạnh đó, ông ấy còn khoát vai ai đó, nhưng đã bị cắt đi một nữa, chỉ còn nguyên vẹn ông ấy và bà lông. Có lẽ thứ sót lại trong tấm hình bị cắt nham nhở, chính là cái làn đỏ để dưới chân của người đàn ông. Đối với người ưa gọn gàng như mây, thì các tấm hình bị cắt trông rất mất mỹ quan và lôi thôi. Mây nghĩ bà lông có thể để nguyên tấm ảnh to, cứ thế mà ngắm cho trọn vẹn không tốt hơn sao. Sao cứ phải cắt ra để gây mất thẩm mỹ như thế? Mày đã xem xong tất cả Nghĩ cái hộp là nơi cất giấu ký ức quá khứ của bà Long Nói thẳng ra, cũng là chẳng có gì ngoài mấy tấm ảnh bị cắt vụn Mà cũng có thể, đối với người như mày Cô không hiểu được hết ý nghĩa của các đồ vật Nhưng đối với bà Long, nó lại vô cùng quý giá Nhất là khi cô lại không biết gì về bà Long cả Khi còn đang xếp lại các thứ đồ về vị trí cũ Thì điện thoại của Mây đổ chuông Là cái Diễm gọi tới đẩy lại cái hộp về vị trí cũ xong Thì Mây nhấc máy Đầu dây bên kia Diễm gào to lên Mày đi đâu rồi? Sao mẹ tao ngất mà mày không báo cho tao? Chị là con kia mà Chị muốn biết thì tự mày đi hỏi dì Long ấy Đúng thời con người chị mở mồm ra câu nào Là đổ trách nhiệm cho người khác ngay Mây chửi Diễm quay ra hỏi Tao đang đứng trước cổng bệnh viện Mẹ tao phòng nào Chị vào ngay phòng cấp cứu, ở dưới sảnh phòng hai ấy. Dì nằm trong đấy nhưng mà người ta chưa cho vào. Tôi đang chạy về lấy bảo hiểm cho dì. Tí tôi lên. Mây dặn dò Diễm. Nghe tới chuyện của Mây về nhà, nó không thôi nói. Đi nhanh đi. mày lại tắt máy lấy trộn cái gì thì coi chừng tao đấy. Diễm vẫn không thôi cái kiểu đe dọa. Nhưng mà Mây nhìn bởi vì giờ bà Long đang nằm trong kia. Cô không nên đôi co hay nói lý với đứa bụng tiểu nhân như cái Diễm. Nói ra thì lại bảo gỡ Nếu mày không đến thì bà Long chết cũng chẳng có ai hay biết Bỏ giấy tờ vào trong ví Mày đi rửa qua cái tay dơ Do sờ vào hộp thiết với lớp bụi khá dày Khi đi tới nhà tắm Mày cúi xuống rửa tay rồi ngẩng đầu lên Bức tình linh của giật mình gào lên thất kinh bạc vía Khi thấy khuôn mặt của mình có nét giống với người đàn ông Mà cô cho rằng giám đốc sưởng mày Người da đen nước ngoài đã chụp chung với bà Long Từ khi bà ấy còn là công nhân Mây. Bớt giác, Mây lùi lại phía sau, lông tay cô dựng ngược cả lên, tim đập loạn xạ Sau một lúc bình tĩnh, Mây lấy hết can đảm nhìn vào trong gương một lần nữa. Vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là mái tóc đen phồng lên, vẫn là cái môi dày quá khổ của Mây. Cô đã quá quen với hình dạng xấu xí từ bé của mình. Ấy vậy mà khi xem tấm hình người đàn ông nước ngoài, trông rất giống, nếu không nói là quá giống mây ngắm ghía một lúc, cô sợ cả li mặt mình để kiểm tra. Tuy rằng đang hoang mang, nhưng mà vẫn cố trở ngàn bản thân rằng có thể do cô nhìn quá lâu, trầm chú tới những bức hành của ấy, nên sinh ra ảo giác. mây ra khỏi nhà tắm, rất hoang mang, nhưng vẫn cố gạt đi sợ hãi. Mày đi ra khỏi nhà khóa cổng, đang tính gọi xe, thì vừa hay xe của Quang cùng tới nơi. Bất giác, trong đầu mây vang lên câu hỏi của Quang mà từ lần đầu tiên gặp gỡ anh đã hỏi và cô cũng không biết đường mà đáp em có phải là con lai không chắc là bố mẹ em là người mỹ latin gì đấy anh đi làm việc với rất nhiều người nước ngoài người lai như em anh gặp cũng không ít càng nghĩ mây càng cảm thấy sợ hãi cô không biết mình bị làm sao mình là ai và tại sao người đàn ông nước ngoài trong ảnh kia lại giống cô tới như thế sự đột ngột xem với quá nhiều câu hỏi khiến cho mây giống như bị tuột huyết áp mắt tối rầm lại mây ngồi sụp xuống đất nhưng vẫn không thôi lớn cấn tôi là ai tôi có phải con lai không mây say sẩm mặt mày cô ôm vào gốc khế để không bị ngã gió mang mát tán lá vẫn che rợp cho mây nhưng sao cô lại cảm thấy khó thở và ngột ngạc quá đuổi quan vội vàng xuống xe rồi đỡ lấy mây anh sờ vào má cô rồi hỏi han Sao thế mày, mặt mũi thế này Tại sao lại nhợt nhạt thế Em có trúng gió không đấy Mày vẫn không thể trả lời vả mùa hôi hột Quang dịu cô lên xe ngồi Rồi bóc cho mày một viên kẹo bạc hạ Có sẵn trong xe Ngầm kẹo một lúc, mày mới hoàng hồn Cô quay sang nói Chắc là em bị tụt huyết áp thôi Bây giờ đỡ rồi anh hả Anh đi đâu qua đây thế Thấy em bảo là bà lông bị ngất cho nên anh tới viện Vào trong thì cái diễm bảo em về nhà lấy bảo hiểm, nên anh về đây. Mây mà có anh đấy, chứ mà ngớt ra đấy không ai biết thì lại chết nữa. Quài nói thế, nếu lúc khỏe mạnh nghe câu Mây mà có anh này của quan thì Mây sẽ thích lắm. Nhưng bây giờ cô không có tâm trạng để thẩm dâm ba câu ngôn tình này. Bởi vì trong đầu cô giờ đang rối tung lên Có những chuyện không thể nào không thôi suy nghĩ. Mây lấy hộp khăn ướt, lầu đi những giọt mồ hôi trên trán. Mây thở vào một cái Chưa có khi nào Cô lại cảm thấy mông lung về xuất thân của mình Không thể lấp liếm rằng Cô có thể sinh ra từ hang đá Xong được bà Lan Mang về nuôi được nữa Mây suy nghĩ một lúc Rồi quay sang hỏi Quang Anh Quang nè Hồi trước Anh nói em giống con lai phải không Anh có nhớ không Cái hôm mà Anh nhớ chứ Mà sao tự dưng lại hỏi về chuyện này Mây nhìn Quang Biết nói thế nào đây Cô đáp Không Em chỉ nhớ tới câu nói ấy thôi Em định hỏi Em định hỏi anh xem giờ em còn giống hay không Mày lấp lím Nửa đùa nửa thật hỏi Quang cũng không suy nghĩ quay lại nhìn Anh khẳng định một lần nữa Giờ cũng giống Mũi lỏ mắt sâu môi dày Giờ làm tốt cho xoăn thêm nữa Thì em đích thị là tay đấy Quang vừa nói vừa cười con cô thì oan mang, không sao cười nổi. qua nhận ra Mây có điều gì đó khó nói, anh gàng hỏi. Sao thế? Đừng nói với anh là chỉ vì chuyện em nghĩ mình là con lai hay không mà tuột khuyết áp nhé Sao em không hỏi dì long đi? Chẳng lẽ bà ấy định không nói với em chuyện về bố mẹ em hay sao? Mây im lặng lắc đầu, chính cô cũng không biết tại sao bà Lông lại phải giấu kín chuyện này. Thù hằng thì thù hằng, bà nhận nuôi cô là đã coi cô là máu mũ ruột thịt. Không lý nào bà cứ căm ghét mẹ cô. Tới bố cô, người được cho là đã chết, chứ không phải ruồng bỏ cô, bà Long cũng không nhắc tới. Tâm lý người mang oán hận, thì bà Long cũng chẳng tèm đuôi cô. Bởi vì chị em rùa con ghét được, thì đời cháu bà cũng không cần đâu. Mày bất giác, ôm lấy đầu, suy nghĩ lùng tùng khiến mày càng thêm chóng mặt. Rốt cuộc là như thế nào? Này, anh nói thật đi có khi nào em là con gái của bà Long không? chuyện em là cháu chỉ là Bảy nói dối tôi, chứ thực tế em là con ruột của Bảy. Mây quay sang nhìn Quang ngạc nhiên. Nãy giờ anh vẫn nghĩ tới câu hỏi của Mây thôi, giờ thêm câu hỏi này Mây cũng không biết có phải thế không. Nhưng nghe cũng có lý. Nếu như lời Quang nói thì bà Long chính là mẹ đẻ của Mây. Ngẫm tới đây thì cô thấy có hơi lớn cấn, liền quay sang hỏi. Chắc không phải đâu anh ơi. Thì anh nghĩ xem. Nếu như em là con gái của dì Long Tức là em với cái Diễm là chị em ruột Thì tại sao bà ấy lại phải nhận em làm cháu chứ Trong khi em là con ruột kia mà Cũng giống như cái Diễm thôi Sao bà ấy nhận cái Diễm là con Còn em thì không Lại còn theo dịch câu chuyện Em có mẹ bị bỏ đi Bố thì chết Anh nghe xem có vô lý không chứ Trước câu hỏi của mây, Quang cũng cảm thấy mình rất vô lý Nhưng mà anh vẫn cố gắng phân tích Hoàn cảnh phù hợp nhất Thì uh... Nó hơi lặng nhận. Nhưng hợp lý nhất cho cái trường hợp em là con gái của bà Long. Thì đấy là bà ấy đã lấy một người chồng và đẻ ra cái diễm trước. Xong bà Long lại gặp bố em. Bố em cũng có thể là người nước ngoài. nên em là con ngoài giá thú. Sợ người ngoài dị nghị, sợ cái diễm không chịu sự thật này. Nên bà ấy nhận em làm cháu. Cái lý do quá đuổi hợp lý. Mày không thể nào cãi nổi. Mày im lặng thở dài, ngã người ra phía sau ghế, mệt nhọc. Quang hỏi Tính ra em còn khổ hơn anh đi. Anh còn biết cha mẹ anh là ai Còn em thì tới giờ mong luôn Không biết cha mẹ là ai cả Thôi thì uh, từ trước tới nay em không biết quá khứ Thì vẫn sống tốt đấy Có sao đâu Đôi khi biết là ít hay Chứ cố tình tìm hiểu nhỡ đâu toàn chuyện đau lòng thì sao chứ Mây gật đầu Có thể anh nói đúng Biết đâu quá khứ không tốt mấy Nếu như cô cứ cố tình đào bới Và tìm ra sự thật Nhưng với một người chẳng biết mặt bố mẹ mình là ai Thì cô khao khát và mong muốn tìm hiểu rõ gốc gác Liệu cô có là con lai hay cô là con gái của bà Long? Xe dừng lại trước cổng bệnh viện trước khi xuống xe Mày nói thêm với Quang Chuyện anh em mình nói trên xe anh đừng có nói cho ai biết cả Chỉ là bỗng dưng em suy nghĩ như thế thôi Chứ mà để đến tai dì em hay là cái diễm thì là rách việc đấy Quang gật đầu hứa với mây chuyện ấy. Cô cũng tin anh không phải là người hay đi kể. Vả lại chuyện này không liên quan, cũng như không ảnh hưởng tới anh. Kết thúc cuộc nói chuyện, Quang nhìn sang vẫn thấy khuôn mặt đầm chiều của mây Anh bực cười phá tan không khí ảm đạm. Ôi dào ơi, chỉ là suy nghĩ chớp nhoáng tôi em ạ Có cần phải nghiêm trọng như thế không chứ? Nghiêm trọng thì không phải, chỉ là em rất muốn biết rõ khuôn mặt của bố mẹ em, họ là ai. Sao lại để ra em xấu xí như thế? Mây không nghĩ ngợi mà nói trong nụ cười chùa chát. Nghe thì có vẻ rất vô lý, nhưng đúng. Ngoài mong muốn bản thân biết bố mẹ là ai ra, thì cô còn muốn xem mặt mũi họ như thế nào. Quang nhìn Mây đầy thương cảm, anh động viên. Là ai cũng được, họ đã cho em một hồi này nguyên vẹn như thế, cũng đủ làm cho em hạnh phúc. Anh nói rồi kia mà, em không xấu, em rất có duyên. Dù cho em là ai đi chăng nữa Thì đã là con gái Em xứng đáng được đối xử nhẹ nhàng Trong ánh mắt lấp lánh Mây nhìn sang Quang Quang vẫn là người như thế Rất nhẹ nhàng và rất giỏi đồng viên Thật sự mỗi ngày trôi đi Tình yêu mà mây dành cho Quang Cứ thế càng lớn lên Cô chỉ sợ anh không chấp nhận Hay tới một lúc nào đó Tình cảm đã vượt ngưỡng kìm hãm Cô không còn khả năng cất giấu nữa Thì sẽ thế nào đây Xuống xe Mày đi vào trong Quang biết cái gì ở trong đấy Nên không vào Vừa đi đến hành lang thì cái diễm đã sổ ra cấu gắt Mày làm cái gì mà giờ mới tới Trước thì là lục loại đồ của mẹ tao đúng chứ Mày có biết lúc nãy bác sĩ bác tao Vào thay quần áo bệnh nhân cho bà ấy không hả Thì sao Mày chẳng lẫn hỏi lại Chả biết cái diễm này nghĩ thế nào Bởi vì nó cứ hay gây sự Nhưng mà có khi nào Cái lý của nó thắng mây đâu chứ Người ngang ngược như nó hoàn toàn không có lý lẽ. Thấy nó không cãi, Mày đi vào phòng xem bà lông thế nào. Bởi từ lúc bà chưa tỉnh, nhưng họ đã cho người nhà vào thăm nom. Mày chầm chốn, nhìn bà lông, rồi cô tự suy nghĩ. Mặt bà lông tròn thế này, lỗ mũi to, trán thấp, mắt xếp lên, không thể nào là mẹ của mày được. Đi ra ngoài hành lang, đóng cửa lại thật nhẹ. Mày lấy ra tờ bảo hiểm đi cho Diễm. Nó quay ra hỏi, cái gì đây? đưa tao làm gì? nói hay vậy không đưa chị thì đưa ai? ai là con của bà lâu mà hỏi cô ấy? mang bảo hiểm đi đóng tiền viện phí đi. thấy cho bảy có cái áo thôi, mà cắt nhận lên. ngày xưa chị bé, bà ấy cả rửa đít đây. người to đầu mà nói ra cái gì cũng không thể chấp nhận nổi. mây lèm bèm chửi, cái diễm cũng không nói. nhận lấy tờ bảo hiểm mày đưa, rồi đóng tiền cho mẹ. Mây nhìn theo bóng dáng cái diễm với cái bầu sắp vượt mặt, cô lát đầu thốt thành tiếng. Mình không thể nào là chị em với cái ngưỡng người vô ơn như thế này được. Suốt cả buổi, Mây ở viện chăm sóc bà Lông. Cái diễm từ lúc đóng tiền viện cho mẹ xong thì nó cũng chạy mất dép. Phó thác chuyện chăm nom bà Lông cho Mây. Thường thì nó vẫn như thế, chứ giờ nó hiếu thảo thực thì lại không phải nó nữa. Qua xử lý xong đóng công việc thì đánh xe về nhà. Vừa vào tới nhà anh đã trông thấy trước hiên hai mẹ con bà Lan đang cự cãi. Chính Phù Văn đập phá đồ, đúng là mẹ ruột tính nết cũng ngang ngược y nhau. Chỉ có mấy ngày không thấy, chính bây giờ trông ra dán nghiện thật sự. Người đã cao liêu ngiêu thị chớ, giờ gây rột mắt trố ra. Bên cạnh bà Soan đi theo không dám căng. chỉ ông thầm đi nhặt nhạnh những mảnh vỡ dưới sàn mà chủ đập phá mà vốn chỉ là công việc chính đáng của giúp việc không hơn. Bà Lan mọi khi ghê gớm là như thế, vậy mà đứng trước thằng con trai ngủ ngược, lại không dậy nổi, bà ôm lấy chân con mà khóc. Cô người, bà xin con đấy, cứ để xong đám cưới đã rồi con làm gì cũng được. Vợ còn đi thế này, việc biết ai lo? Bà Lan ta tiếc, nhưng chính con quan tâm. Hắn thẳng tay đẩy mạnh bà ra đất rồi vùng vàng bỏ đi. Chẳng biết nó đòi hỏi gì lại khiến cho bà khóc lóc như thế. Chính đi khỏi, Quang mới lưỡng tưởng đi vào. Đỡ lấy bà Lan, anh trưng ra cho bà xem cái bộ mặt lo lắng xót xa. Anh lên tiếng nói. Kìa mẹ, sao mẹ lại ngồi đây? Để con đỡ mẹ lên ghế nhé. Cái chữ mẹ thốt ra của Quang nghe sao mà tha thiết quá. Người ngoài không biết lại nghĩ đâu Quang chính là con của bà ấy. Nhưng bà Lan thừa biết, Quang không hề có ý tốt. Nên trước lời hỏi an của anh, bà gạt anh ra rồi tự mình đứng dậy. Đối với bà, quan cực kỳ khó đoán. Anh cũng biết thừa, có nhiều lần bà muốn hại chết anh. Nhưng không khi nào anh tỏ ra cấu bẩn hay là tức giận chửi bới. Cũng chưa khi nào anh hỏi han về bà vấn đề công ty mà gia đình gặp phải. Hay chỉ ít là đòi quyền lợi từ tài sản gì đấy. Anh đang nghĩ cái gì không ai biết. Nét thẳng nhiên đến lạnh lùng của quan khiến cho bà phải dè chừng đôi chút. Sau khi bà Lan bỏ lên phòng, Quang mới đi tới, hỏi bác Soan, nhưng bà lại ngăn lại nói. Có gì ạ, tí nói cậu ơi, chỗ này nhiều bản thủy tinh lắm. Quang gật đầu ngồi ở ghế ngoài sân, chờ đợi bà Soan làm việc cho xong. Bà quét đi quét lại nhiều lần kỹ lưỡng. Khi Toan đi tới ngồi nói chuyện với Quang, thì bà Lan lại đi ra ngoài, ăn mặc chính tề, xách theo một túi quà đi thẳng ra ô tô phóng đi mất. Quang chăm chú nhìn theo. Bà Soan nói với Quang. Công ty có lẽ không xong rồi cậu ơi. Mấy ngày tôi thấy bà Lan cứ gọi cầu cứu nhiều nơi, nhưng mà không ai bắt máy. Cậu xem thế nào nghỉ cách đi chưa? Cứ cái tình trạng này, chắc cái nhà này cũng không còn đấy. Bà Soan lo sợ nói, Quang động viên. Cháu đang tính cách đây, bác đừng lo. Hôm trước cháu nghe các chú cấp dưới làm cho bố cháu nói. Mụ Lan từ ngày lên trước cai quản công ty. Lại không coi ai ra gì, nên người ta bỏ gần như hết. Này khó khăn, cần nhân lực chuyên nghiệp kêu gọi các chú ấy về, nhưng mà không ai chịu làm cho. Nếu cho đoán không lầm, tầm này một là bà Lan sẽ vay tiền để cố gắng chống đỡ, nhưng mà cách này sẽ không được lâu. Cách thứ hai là sẽ bán thẳng công ty mà trả nợ tôi. Nhưng mà trong thời thế khó khăn này, không phải ai cũng có nhu cầu mua lại công ty, đã một lần chết. Các chú ấy tạm già tốt nhất cứ chờ một thời gian nữa xem. Bà Lan quyết định thế nào Nếu bà ta bán Các chú ấy sẽ góp lại cho cháu mượn tiền mua công ty ấy Vậy thì giờ mua luôn đi cậu Chứ xem xét Nhiều người khác mua mất thì sao Bà xoan sót ruột hỏi lại Quang cười Anh giải thích Nói thì nói thế cho bác dễ hình dung Tuy là một mình bà Lan nắm quyền Nhưng mà bác quên cháu có một nửa trong đấy sao Không dễ chỉ bán được của cháu đâu Với lại Mua ngay cháu cũng mua được Nhưng mà như thế thì là nhè nhàng cho mù Lan quá. Chó muốn mùa ấy đi cũng phải đi bằng bàn tay trắng. Chứ không được gì cả. Chó cũng có tính toán riêng. Bác đừng lo. Bà xoan gật đầu. Bà không sợ sao được chứ. Chó cùng rất dầu. Quang như cái gai trong mắt bà Lan. Tầm này bà ấy có sợ ai đâu chứ. Không bàn tính. Bà Lan chủ động trước. Thì Quang đi đợi mất. Tối hôm ấy bà Long tỉnh lại. Mắt mở ra chỉ thấy mũi mình mây, bà cũng không thắc mắc càng không ngạc nhiên khi thấy đứa cháu gái. Bởi vì từ trước tới nay, trong tất cả mọi việc bà cần, mây đều có mặt trước tiên. Mây nhìn bà lông, nếu như đúng với tình tiết, cái loài truyện audio mà cô đang nghe. Và nếu bà lông thực sự là mẹ cô, thì mở mắt ra, bà sẽ vội vàng ôm lấy mây, hay chí ít cũng phải nắm lấy tay cô thà thiết lắm. Bởi vì bà sẽ không biết được khi nào mình sẽ chết. Mình còn sống được bao lâu, nên chuyện tính lại và gặp lại con gái thực sự rất vui. Chỉ tiếc là đời thực không giống với chuyện của audio. Bà Lông mãi mãi không bao giờ là mẹ của cô. Để cho bà nằm nghỉ một lúc, mây ngồi xuống giường, trên tay cầm cốc nước lọc và sẵn cái ống hút kề vào tận miệng cho bà Lông. Vừa làm cô vừa ân cần hỏi Chị thấy trong người thế nào rồi? Cô đau đớn có chịu đâu không? Vừa nãy... Dì mơ thấy bố mẹ mày đấy Trước câu hỏi hang ơn cần của đứa cháu gái Bà Long nói ra một câu Nhưng nó lại chẳng liên quan tới câu trả lời Tuy nhiên Câu nói này lại vô tình củng cố niềm tin cho Mây Rằng đúng là bà Long không phải mẹ cô Mây im lặng không nói Tay vẫn cầm cốc nước chờ đợi bà Long Như bà không uống Trong đôi mắt ẩn ợt nước Sắp sữa tràn ra ngoài Bà Long ruông giọng nói từ lúc vào đây cho tới giờ, tuy lạ ngất, nhưng bên ngoài nói gì tao vẫn mơ màng nghe thấy, kể cả chuyện mày với cái Diễm cãi nhau bên ngoài tao cũng nghe. chỉ là tao yếu, tao không thể mở nổi mắt ra. chắc có lẽ tao sắp tới cõi rồi. gì cứ nghĩ thế, gì còn quá chán, gì còn phải sống mà trông thấy Diễm mặc váy cưới chứ? cũng còn có mấy hôm nữa thôi, xong lại còn cháu ngoại gì, chẳng lẽ gì không muốn khỏe mạnh mà nhìn mặt cháu sao? Bà lông nén tiếng tở dài lắc đầu Mặt bà thẳng nhiên hơn một chút Bà đáp Chết ai mà không sợ cô ai muốn chết bao giờ chứ Nhưng hẳn là trên đời này có điềm đây Khi mà đêm hôm qua dì ngủ Dì mơ thấy mẹ mày Trong mơ dì thấy mẹ mày nói Lôi dì đi theo Có thể là sắp chết Đêm qua mơ xong thì sáng nay dì xuống nhà Đang đi thì say sẫm mặt mũi ngã xuống đất Mày lúc sắp sửa ngất đi thì bấm được số gọi cho mày đấy. Bà Long nghĩ nghĩ rồi kể lại phút giây kinh hoàng mà bà ấy nghĩ rằng sẽ không sống nổi tới tận bây giờ. Tuy nhiên khi bà ấy tính lại, đến bây giờ thái độ của bà ấy lạ lắm. Nhất là kể cả khi bà ấy nói về cái chết khá nhẹ nhàng chứ không hề sợ hãi. Hai gì cháu đang nói chuyện thì bác sĩ đi vào kiểm tra một lần nữa. Người ta nói với hai gì cháu. Sức khỏe của bà Lông không còn đáng lo, chỉ là thần kinh yếu, mất ngủ dẫn tới thiếu máu, cần phải nghỉ ngơi và bổ sung thêm chất, nhất là sắc, do lưu thông khí huyết. Nghe xong mày phấn khởi quá, may mắn cho bà Lông, cô quay sang nói với dì. Dì nghe thấy bác sĩ nói chưa? Dì còn khỏe mạnh lắm, sao mà đi theo mẹ con được chứ? Khi mày đang nói chuyện thì cô chợt dừng lại, cô vừa nói ra cái gì ấy nhỉ? Cô vừa nhắc lại câu nói gỡ của bà Lông Bà ấy nói mẹ cô lôi bà ấy đi cùng Và bà ấy tin điều đó là sự thật Vậy có nghĩa là sao? Nghĩa là mẹ cô đã chết ư? Mẹ cô chết thì mới báo mộng kiểu ấy chứ Mà xem chừng mặt bà Trông cũng có vẻ đón nhận lắm Chứ chẳng sợ hãi. Lẽ nào bà Lông biết mẹ cô đã chết Bởi khi người biết trước được điều ấy Người ta sẽ không bao giờ thắc mắc Về những chuyện ngoài luồng khác Mày bối rối Trước suy nghĩ của bản thân Quay sang bà Long đang được bác sĩ đo lại huyết áp, hẳn là bà không nghe thấy câu nói cùng với biểu cảm hết sức hoang mang của cháu gái. Vì đêm muộn nên mai không kịp nấu cháo, nên cô ra ngoài mua tạm cho bà bát cháo sẵn. Đút cháo cho dì ăn, nhưng bà cứ chạy nước mắt, hỏi làm sao thì bà không nói, cứ lắc đầu vừa thương vừa bực mình, mây dọa. Dì đau ở đâu, hay là dì có chuyện gì phải nói cho con biết đấy, chứ dì cứ khóc thế này lỡ dì chết thật. Con cũng không biết đường đâu Bà Long lắc đầu Quệt hai hàng nước mắt Nhưng nó không vơi được tí nào Sau một lúc bình tĩnh bà nói Tao nói ra đây Liệu mày có còn chăm gì nữa không Hay cả đời này mày sẽ không nhìn mặt gì nữa Mày ngước lên nhìn gì Để xem bà có nói thêm nữa hay không Như bà không nói thêm Khiến mày thực tình không hiểu nổi Bà Long trước giờ vẫn như thế Vẫn là người không nhắc về quá khứ không hé bất kể một lời nào cho ai ngoài chuyện bà kể cho mẹ mây đi theo trai rồi vứt cô lại để bà chăm sóc cô không hề biết tí chuyện gì khác tật lòng thì mây rất muốn hỏi bà lông bà đang lo sợ điều gì cơ có cái thứ gì mà nếu bà kể ra lại sợ mây không còn chăm sóc bà nữa rồi về chuyện bà mơ thấy bà mây về kéo đi có phải bà đã biết sẵn mẹ cô chết hay không sao bà không nhắc gì thêm Nhưng mây hiểu bà không muốn nói Thì mãi mãi cô sẽ không khiến cho bà Long hé răng được một lời nào cả Ăn xong chút cháo Bà Long ngấm thuốc bác sĩ tim rồi lại tiếp đi Chỉ có mỗi mây là không thể chợp mắt lặng lẽ ngồi ra ghế ngoài hành lang Không một bóng người Rốt cuộc thì bố mẹ mây là ai Tại sao lại phải để cô cho bà Long nuôi dưỡng Mở điện thoại ra tìm phần ghi chốn Trong ấy là thông tin quê quán Mà hôm trước bà Long có kể với cô Kể cả cô không ghi Thì một khi cô đã đọc được một lần Thì chắc chắn cô sẽ nhớ rất kỹ Kiềm xá, vĩnh tường, vĩnh phúc Thật lòng May rất muốn về thăm quê Cho dù như lời bà Long kể Không còn một người thân nào cả Nhưng biết đâu Mẹ cô đã quay trở về đấy Và đang sống rất y ổn. Bất luận thế nào Và vì lý do gì mà mẹ cô bỏ đi Cô không mong mẹ mình chết bởi như thế có nghĩa cô sẽ không có cơ hội mà nhìn xem mặt mẹ mình như thế nào ngày cưới của Diễm đang diễn ra rất gần mây ngoài chăm bà Long trên viện còn quay về nhà chuẩn bị cho đám cưới may mắn cho bà Long chỉ cách ngày cưới của con gái hai hôm thì bà được xa viện trên đường về nhà mây đưa trả cho bà bảo hiểm mà bà đã lấy mang đi bà Long nhận lấy rồi bỏ vào túi Như sực nhớ ra bà sửng sốt hỏi Mày lấy cái này ở đâu thế? Sao mày biết được mà lấy? Thì con phải tìm chứ, mày là tìm thấy chứ không mất oan mấy trăm ngàn tiền dượng. Mày thản nhiên nói, bà Long gặn hỏi tiếp. Thế mà cũng tìm được sao? Tìm thấy cái này luôn à, mày không lục loại gì nữa chứ? Dạ không, phòng gì chẳng có gì để con lấy được cả. Tìm được thẻ bảo hiểm là con đi ngay. Dì với chị Diễm, rất giống nhau đấy, nếu con có ăn trộm ăn cắp, thì chẳng lẽ con lại kể cho dì nghe. Mây nửa đùa nửa thật hỏi, mặt bà đang tái xanh. Nhưng sau khi mày nói không lấy thêm thứ gì, bà mới yên tâm được một chút. Từ lúc bà lông tỉnh dậy tới nay, bà hỏi những câu rất lạ. Chẳng lẽ bà sợ mày nhìn thấy cái gì đó cũ kỹ, bà cất trong hộp đấy ư? liệu bà còn muốn giấu cái gì nữa hay không? Tối ấy sau khi về nhà, bà Long đã tắm rửa. Mày đang nấu cơm. Cơ hội cô lẻn vào phòng tìm cái hộp thiết một lần nữa. Nhưng đúng như cô dự đoán, bà Long đã cất cái hộp đi chỗ khác. Điều này có nghĩa bà đang không muốn cho cô biết điều gì xuất phát từ cái hộp này. Và rất có khả năng, người đàn ông chủ sưởng mây liên quan tới cô. Nếu giả thiết bà Long là mẹ cô bị loại bỏ, thì còn một giả thiết khác được lập lên. Mẹ Mây là chị bà Lông Người đàn ông nước ngoài trong ảnh là bố Mây Sau khi mẹ Mây đi Bố Mây lấy bà Lông Và đây là trường hợp được thiết lập Nghe có vẻ khả quan nhất Vừa giải thích cho lý do tại sao Bà Lông phải nhận đuôi cô Vừa giải thích được Mấy tấm ảnh kia bị cắt mây đoán không nhầm Vì chị em chung chồng bà Lông đã cắt tấm ảnh đi Nếu phía bên này là bà Vậy còn phía bên kia hẳn là mẹ của Mây Sau khi nấu cơm xong cho bà Lông Thì chưa được ăn miếng nào Cái diễm đã cầm đồ đạt sang Hẳn là nó sang đây để vài hôm nữa Nhà chính sang đón dâu Vẫn thù cái diễm truyền thằng Mạnh Mây bỏ về mặt cho bà Lông khuyên Cũng xong rồi khâu chuẩn bị cả Mây hứa khi nào Đúng tiệc cưới mày sẽ sang Bà Lông không giữ nữa Để mây đi về Tiến cô ra tận cổng Bà đứng dưới khốc khế tưởng tờ một hồi lâu mới đi vào nhà hẳn trải qua biết bao nhiêu chuyện khó khăn, thù hàng người chị gái bao nhiêu thì bà mang ơn mây bấy nhiêu. hay nói cách khác, nuôi mây chính là nuôi ơn nhân cứu bãi rồi ngày cưới của diễm cũng tới. trước đó một ngày, mây tới dọn dẹp, trang trí, chuẩn bị gâu còn thiếu để mai diễm về nhà chồng. tối đó, mây ngủ lại nhà bà Long, vẫn trên căn phòng cũ mà cô từng ở. Đêm ấy, khi đang ngủ say vì quá mệt, bất chờ cánh cửa sổ bị gió đập mạnh liền bung ra. Khí lạnh ùa vào khiến mây rùng mình. Mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ, mây lưỡng thưởng đi ra đón cửa. Phía dưới cây khế xâm xuê, người ta bắt đạp, chuẩn bị cho ngày mai đám cưới, chỉ lộ ra phần gốc ở bên dưới, ngoài bờ tường. Khi cánh cửa sổ khép lại, mây lờ đờ bỗng dưng mở choàng mắt, cô nhành tay mở to cánh cửa để xác minh bên dưới gốc cây ghế vào đêm tối khuya quắt ai đó đã để lại một cái làng màu đỏ ngã chống trên dưới đất mây phải vùi mắt mấy lần đích thị là cái làng đỏ của người đàn bà bí mật đó nhưng bà ta hôm nay lại không thấy đâu mây vội vàng xỏ dép nhẹ nhàng đi thẳng xuống dưới lần này cô không gọi bà Long bởi vì bà Long sẽ không tin băng qua khoảng sân nhà được trang trí mây mở cổng đi ra tận phía ngoài một lần nữa Cái làng đỏ biến mất, không dấu vết. Xung quanh tối ôm, không thấy ai đứng ở ngoài. Lạ thật. Cứ như mà ấy. Mày nhìn ngó xung quanh, nhưng mà không thấy gì cả. Cái làng đỏ mà cô dùi mắt mấy lần cũng hoàn toàn không có. mây không chạy vào ngay như mọi kia. Cô đứng dưới gốc cây chờ đợi. Biết đâu người đàn bà cầm cái làng đỏ lại xuất hiện thì sao? Tuy nhiên, chờ mãi, không thấy ai xuất hiện. Cứ như thế, mọi thứ đều là cô tưởng tượng ra vậy Lạ quá Cứ như ma ấy Đêm qua dì mơ thấy mẹ mày về lui dì đi Khi câu nói của mày thốt ra Thì câu nói của bà Long hôm nằm viện Vụt qua trong đầu khiến mày bớt giác sợn gà ốc Cô lùi lại về phía cổng Có khi nào mẹ cô đã chết Tại sao cô lại không thấy người đàn bà cầm cái làn đỏ vào ban ngày Mà chỉ có ban đêm Đến Giữa đêm giữa hôm như thế Ai đội nón, sách cái làng đi chợ. Đích tỷ, chỉ có ma. Mấy tái mặt hoảng sợ, co cắn chạy thuộc vào trong nhà. Mấy chạy vào trong nhà rồi đóng chặt cửa, mồ hôi ướt đẫm trên trán, nhỏ xuống tầng cầm. Cô thở không ra hơi, mặc dù đã yên trí trong nhà mình. Nhưng qua lớp cửa kính, cô vẫn nhìn ra bên ngoài. Không thấy ai cả. Tuy nhiên, vẫn có cái bóng người đàn bà đội nón, tay cầm cái làn đỏ, Đổ chai xuống mặt đường bất động Cành tán cây khế Thi thoảng lay động chen vào cái bóng dáng Khiến nó thoát ẩn thoát hiện Không có người Nhưng lại có bóng dưới đất Mày gần như sợ Không thở được nữa Cô chưa bao giờ nghĩ người mình hay thấy Giữa đêm lại là ma. Lúc đầu cô chỉ nghĩ đơn giản Đấy là mẹ Mẹ vì một lý do khó nói nào đó Mà đêm hôm hay chạy về đây Đứng trước cái cổng nhà không dám gặp ai Cũng giống như dì Long nói Mẹ cô bỏ theo người khác Biết đâu nay bà dây dứt Mà tìm về lại thì sao Tạch Mày làm cái gì ngoài này thế Đêm hôm rồi không ngủ đi Mai còn nhiều chuyện phải làm lắm đấy Khi mây còn đang đứng trong ra ngoài Thì bà Long từ trong nhà bật điện sáng trưng Khiến cô giật mình Ngoảnh ra ngoài nhìn lại qua cửa kính Thì không còn cái bóng nào ở ngoài ấy mây bần thần Tuy sợ Nhưng mà trong lòng lại tiếc rẻ bởi không nhìn được mặt người phụ nữ ấy. Nè, sao tôi hỏi mà không trả lời? Đi ngủ đi chứ. Bà long lại dục, mây thở dài, quay sang nói cho hết nhẹ. Nãy con thấy có bóng người ở ngoài đường lãng vãng, con tưởng trộm nên con chạy ra, nhưng mà không phải. Mày lại tưởng mẹ mày chứ gì, mẹ mày còn lâu mới về được. Thôi, ngủ đi, mai còn dậy sớm. Bà lông ngáp ngắn ngáp dài rồi đi luôn vào trong buồng đóng cửa, để May ngoài này vẫn đứng im bởi câu nói của bà lông Mẹ mày về thế nào được nữa? Bà lấy cơ sở nào mà chắc chắn như thế? Hay là trong suốt những mẫu chuyện mà bà kể cho mây nghe, liệu có thiếu sót chuyện nào nữa hay không? Nói là lên ngủ, nhưng May lại chẳng thể nào ngủ nổi. Những câu hỏi mà cô không biết câu trả lời cứ xuất hiện mỗi lúc một nhiều. Bà lông liệu có giấu chuyện quá khứ nữa hay không? Chuyện mẹ cô bỏ đi theo người khác liệu có phải là sự thật? Bà kể với cô là như thế, nhưng đến khi bà nói mơ thấy mẹ cô về lôi bà đi, hay lời chắc chắn trong lúc buộc miệng nói mẹ cô sẽ không bao giờ về được. Như thế bà biết chuyện mẹ cô đã chết mà không nói. Nhắm mắt, tĩnh tâm, cô nghĩ tới người đàn bà tay cầm cái làng đứng trước gốc khế. Cô trông thấy chuyện này từ rất lâu, từ hồi học mẫu giáo tới tận bây giờ, cô thi thoảng trông thấy nhưng không thường xuyên. Cũng đủ để cô nhớ tới người đàn bà đội nón, tay cầm cái làng màu đỏ. Cứ như thế từ bé tới giờ, cô không nghĩ ngợi được thấu đáo, thấy cũng chỉ biết thế. Nhưng tới bây giờ, hẳn là mọi việc không được bình thường như trước. Tại sao người đàn bà bí ẩn, được mây cho không phải là người chị xuất hiện trước cổng. Mà trong thời gian cô làm việc cho khách sạn của quan thì lại không bao giờ thấy người đàn bà đó đến. Giống như thế, ngoài cái cổng này ra, ngoài cái gốc khế này thì bà ta không bao giờ đi đâu cả. Trong khi mây còn đang rối rắm trong mớ hỗn độn, thì tiếng người tới trang điểm cho cái diễm, gọi vang ngoài cổng. Ngước lên nhìn đồng hồ, bây giờ mới có 5 giờ sáng. Tất cả lục đục chuẩn bị đồ đoàn, cổ bàn, tầm 10 giờ bên nhà trai sang ăn cổ. Quang dù không muốn, song bên ngoài vẫn vui vẻ, lái xe cho em trai cùng với bà Lan sang nhà gái. Trong họ thân thiện hòa nhã với nhau, khó có ai biết nội bộ đang lụt đục, tranh giành đấu đá. Rõ ràng là cưới chính, nhưng người ta nghĩ Quang là chú rể. Nói không ngoa, anh còn đẹp trai hơn tranh vẽ. Tùy áo không cài hoa, không mặc vest, nhưng cũng khiến cho mây rung động mãi. Không biết, Liệu Mây là người thứ bao nhiêu trong đám cưới này, chỉ chăm chăm nhìn Quang? Nếu không tính cái đềm hơi bị lỗi ấy, thì đối với Quang, Mây cũng chỉ trong cái hàng dài những người con gái mê trai đẹp. Quang trông thấy Mây đang đứng trước hiền quán xuyến việc cho bà Lông thì chạy tới hỏi. Sao em không ăn cơm? Mấy cái váy hôm trước đâu, sao không mặc? Mây cười trừ lắc đầu. Mây còn thời giờ đâu mà tịa tót, mà váy vóc. Cốt sao lo cho việc của gì Được yên ổn Bởi bà Long cũng chỉ có cái diễm Giờ không lo cho ổn thỏa tí Bà lại chửi cho trùi đầu mất Ăn cổ xong xuôi Một giờ sẽ là phần tổ chức lễ cưới Nếu như miền Nam tổ chức xong mới tiệc Thì miền Bắc sẽ ăn cổ xong Rồi mới tổ chức lễ cưới Đón dâu Khi người dẫn chương trình bắt đầu tới phần trao quà cưới Cả bà Lan và bà Long Cùng trao vàng cho con Vì bà Lan giàu có nên trao rất nhiều vàng cưới Bà Long cũng không kém cạnh cho cũng khá nhiều tiền mặt Mày nhìn cái Diễm cười tiết mắt Thích tố trước quà cưới của hai bên gia đình Mà ngưỡng mộ Không phải cô ngưỡng mộ nó có vàng nhiều Mà cô biết Đám cưới của mình Ai là người đứng ra tổ chức Bởi ngoài bà Long ra Cô không có ai khác Trong hôm trường xúc động khi MC giới thiệu bà Long Và bà Lan đều chung cảnh quá trọng nuôi các con khôn lớn thành người. Cô dâu chú rể nâng trà lên, cúi lạy người nuôi dưỡng. Thì bất chợt từ phía cổng, một người đàn ông đội cái mũ cối xanh đi vào, bộ quần áo mặc trên người sờn vai cũ có vẻ như ông đứng ngoài rất lâu và chỉ đợi có thế. Ông đi lên sân khấu, rồi thò lấy cái micro từ tay người MC, khiến tất cả ngơ ngác. Chào mọi người, tôi là bố của cháu Diễm. Thực ra tôi vẫn chưa chết. Tôi chưa bao giờ chết. Đẹp, cái tên điên ở đâu ra? Mày, túm lấy thằng này ra ngoài cho tao. Ai quen thân gì đó chứ? Bà lông tức giận gào lên ra liền. Mày luống cuốn không biết phải làm sao. Trong khi cô là đàn bà con gái, làm sao lôi nổi một người đàn ông. Nhưng cô vẫn chạy lên, rồi túm lấy một cánh tay của người đàn ông, vừa lôi ra ngoài vừa nói. Chú ơi, ra ngoài này đi, chú đừng có làm loạn. Không, tôi phải nói, tôi phải nói cho thiên hạ biết con đỉ lông là cái dạng ăn cháo đa bát, cái loài tam lam. Cái diễm này là con gái tôi, không tin thì cho nó đi kiểm tra ADN, sẽ biết tôi nói sai hay nói đúng. Người đàn ông bị đẩy ra ngoài cổng, hoàng lúc ấy cũng cùng hợp lực kéo người đàn ông lạ mặt đi ra. May trong người này không giống dân ở đây, nhưng vì ông ta cứ toan vào đám cưới làm loạn lên nên cô phải gàng ông ấy. Có gì chú từ từ nói, chú làm thế này là phá đám cưới của người ta đấy. Tôi phải nói, phải nói để cho người ta biết bộ mặt con đỉ lông này. Trong khi tôi còn sống sợ sờ đây, nó lại bảo tôi đã chết. Tôi phải đòi lại tiền của tôi, là tiền mà nó đã lừa cá của tôi. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện Kiếp Mồ Côi, được viết bởi tác giả Giao Ninh.